Con đường bá chủ, chương 2851, tiết lộ thân phận. Thần tị Ngay khi một kiếm cảm ra, ngay cả những thần đạo cảnh như cầm di cũng phải ngừng thở. Toàn bộ không gian bên trong thiên âm kết giới bị kiếm khí huyết hồng bao phủ, không có đường lui, không thể cản phá. Một kiếm quét ngang tất cả ẩn chứa sức mạnh cùng bạo không cách nào hình dung. Toàn bộ sát thế, chiến thế và thương thế xung quanh hiên viên tử đều tan vỡ trong nháy mắt. Trăng rắc Trường thương đạt đến thiên đạo cực phẩm trên tay hắn vỡ nát thành tói phiến. Không thể nào! thiên viên tử ngơ ngắt thốt lên ba chữ trước khi cơ thể hắn bị nhấn chìm và hóa thành bọc máu. Phốt! Loạn nhai hai mắt trợn tròn, cũng bị kiếm thế kinh hoàng quét ngang mất đi một nửa cơ thể, máu tươi cùng phúng. Cầm dao nhã trùng mình trước thực lực của Lạc Nam, cũng may trước đó nàng kịp thời nghe hắn cảnh báo mà né tránh, không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Thiên âm pháp tướng ngay lập tức đã hiện ra sau lưng nàng, phát động pháp tướng thần thông mang tính hủy diệt. Thanh âm chư thần. Thiên âm pháp tướng nâng lên chiếc chuông khổng lồ, hội tụ vô vàng thiên đạo hồn lực hướng về loạn nhai điên cuồng bắn ra. Oanh. Loạn nhai trọng thương không phản ứng kịp, cơ thể như vẽ rách bay vọt ra ngoài, linh hồn gần như tan vỡ. Lạc Nam ném ra bá đỉnh hút loạn nhai vào bên trong, đồng thời thi triển hiểm thâu bí thủ đoạt lấy những trữ vật của hiên viên tử đang rơi lơ lửng. Mắt thấy vòng lạp vô tận của hiên viên thần công lại sắp được kích hoạt, lạc nam cười gần một tiếng, vung ra lạc hồng kiếm chém tới. Bá đạo quy tắc dung hợp cùng loạn đạo quy tắc càng quét mà ra, bao phủ xung quanh nơi hiên viên tử tan thành từng mảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vào thời khắc đó, tất cả quy tắc của hiên viên thần công đều bị ăn mòn và hủy diệt, thời gian đang đảo ngược bị chém nát hoàn toàn. Đó là loại quy tắc khủng bố mà phá đạo hội trưởng đã từng sử dụng. Cầm di ngưng trọng thốt lên Không ngờ ngay cả hiên viên thần công cũng vô dụng khi đụng phải nó. Không. Đại Tổng Quảng Tê Tâm liệt phế gào lên trước tình cảnh này. Vòng lập vô tận đức đoạn, đồng nghĩa hiên viên tử triệt để ngã xuống. Tiểu súc sinh đi chết. Đại Tổng quản như phát rồ liều lĩnh xông đến công kích Lạc Nam. Nhưng mà Ngân Thiên Quốc Chủ không để ông ta được như nguyện, trực tiếp cầm theo Ngân Thiên ấn nện xuống ngăn cản. Cầm Di đang định ra tay tiêu diệt loạn tổ mẫu. Trực cảm giác được một cổ khí thế kinh thiên động địa đang sắp hàng lâm. Đi! Loạn hoàng vũ đến rồi. Không hề do dự, chỉ có thể chụp lấy cổ áo lạc nam và cầm dao nhã xé rách không gian. Ngân thiên quốc chủ thấy cảnh này cũng gầm lên một tiếng, hoàng lực đem đại tổng quản đẩy lùi rồi đuổi theo. Chạy đi đâu? Loạn tổ mẫu như lệ quỷ gào thét cố gắng cầm chân hai người. Nhưng thần binh vạn thanh cầm đã tấu lên mảnh liệt. Vòng xoáy âm thanh đem bọn hắn cuốn xa ra ngoài như dòng thác trôi giạc giữa hư không. Làm xong nhiệm vụ, bạn thanh trầm cũng xuyên thấu không gian trở về bên cạnh chủ nhân, bỏ lại một vùng hư không sụp đổ. Trăng rắc. Không gian nứt ra, thân ảnh bệ vệ uy nghi của loạn hoàng vũ xuất hiện. Nhìn thấy loạn tổ mẫu và đại tổng quản toàn thân đầy rẫy vết thương, loạn nhai và hiên viên tử mất đi tung tích, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến tột đỉnh, gần lên từng chữ. Chuyện gì vừa xảy ra Khảnh cách giữa đạo quốc và đạo địa không ngắn, dù là thần đạo viên mãn như hắn trực tiếp băng cắt không gian cũng không thể lập tức xuất hiện. Vừa nhận được cầu cứu của loạn tổ mẫu hắn đã tức tốt lao đến, nhưng xem ra vẫn chậm một bước. Bệ hà, là Lạc Nam tiểu súc sinh liên thủ với thiên âm đạo chủ và ngân thiên quốc chủ chặn giết chúng ta. Loạn tổ mẫu nước mắt lưng trồng, hai mắt chảy ra cả huyết lệ khàng giọng nói. Hai vị thái tử đều chết thảm trong tay súc sinh Lạc Nam, hai người già chúng ta thì bị bọn hắn đã thương ầm Loạn hoàng vũ ngục quyền đấm nát hư không, khóe miệng giật giật. Tại sao chúng biết hành tung của các ngươi? Hư không vô tận muốn tìm ra mục tiêu chẳng khác nào mò kim đáy điển, chưa kể việc đạo quốc cử người đến đạo địa thương lượng là bí mật. Chúng ta không biết a đại tổng quản nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Chuyện lần này chỉ có cao tầng của hai thần quốc và ba thế lực của đạo địa là biết tin tức mà thôi. Nhớ lại lời nói của cầm di, loạn tổ mẫu cam hận đay nghiến. Bệ hạ! Bọn hắn không những chặn giết chúng ta, mà còn biết chuyện chúng ta định liên thủ với đám mắt đổ đạo thống. Cốt tốt cốt, loạn hoàng vũ giận quá hóa cười, ngửa đầu gầm lên chấn động hư không. Đạo địa rất giỏi a đây là các ngươi tự tìm. Phốt Thần chiến giáp trở về bên trong cơ thể, Lạc Nam phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái mét không còn chút máu. Mấy người lít nhìn, phát hiện đôi tay của hắn không khác nào thịt nát. Thể phách của một thể thiên đạo sơ kỳ như hắn không gánh nổi sức mạnh khổng lồ vừa rồi, cũng may là có thần chiến giáp gánh bớt một phần áp lực. Không hổ là truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, một kiếm vừa rồi đã vô địch dưới thần đạo cảnh. Ngân thiên quốc chủ cảm khái nói. Cầm duy nhìn trạng thái của Lạc Nam, mở miệng đề nghị. Mang tiểu tử này vào trong trị thương đi, mẫu thân trở về độ đạo môn một chuyến, chuyện lần này ta cần thương lượng với hai vị đạo thủ, đạo quốc sẽ không dễ bỏ qua. Cầm dao nhả nhẹ gật đầu, nâng đỡ lấy lạc nam tiến vào trong khuê phòng của nàng đặt lên trên giường. Ta, lạc nam đang định mở miệng, khóe môi lại vô thức rỉ máu ra. Hắn âm thầm cười khổ, phát hiện đan điền của mình đã bị thương không nhẹ, xuất hiện vô số vết trách. Thần tị mạnh là một chuyện, nhưng để lại phản vệ nặng nhất cho hắn là lực lượng của hai vạn hành tinh. Khi hai vạn hành tinh bùng nổ, toàn bộ đan điền của hắn phải gánh vác áp lực cực lớn, như một quả bong bóng bị bơm căng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bất diệt viêm cùng các vĩnh hằng thuộc tính chậm rãi vận chuyển, ưu tiên làm lành vết thương bên trong thể nội. Vừa rồi mạnh mẽ vô song, hiện tại lại vô cùng thê thảm. Cầm dao nhã mỉm cười, nàng ngồi ở bên giường lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng của hắn. Nhìn thấy hai tay của hắn vẫn rỉ máu không ngừng, nàng lại dùng một lọ thuốc chậm rãi bôi lên. Cầm dao nhã gò má có chút ứng hồng, nàng chưa từng vì tên nam tử nào làm như vậy nhưng nam nhân này là ân nhân cứu mạng của nàng, cũng sẵn sàng vì hắn làm một ít chuyện. Nắm nhìn dung nhan ưu nhã xuất trần, người thấy hương thơm như u lan nơi khuê cốc của gia nhân bên cạnh, lạc nam thoải mái hơn không ít. Thật ra hắn có nhiều thủ đoạn khác để nhanh chóng phục hồi, nhưng có được thiên âm thiếu thần nữ chăm sóc cũng yên lặng tận hưởng. Một kiếm chém bại hai vị thiên tài hàng đầu đạo quốc, thực lực của công tử thật khiến những người cùng thế hệ như chúng ta tự ti mặc cảm Cầm dao nhã nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà than thở. Vốn tưởng rằng phải khổ chiến một phen, nào ngờ thần tị của hắn chu diệt thiên viên tử, trọng thương cả loạn nhai. Năm đó ở thiên cảnh hắn một mình chiến quần hùng, tuy rằng cực kỳ uy dũng nhưng cũng không ít chật vật. Nhưng hiện tại, thần tị quét ngang, ngay cả thánh thần cũng phải lùi bước. Lạc Nam lúc này đã có khí lực nói chuyện, miễn cười nói. Tình hình lúc đó nguy cấp, ta chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn càng nhanh càng tốt. Cũng không ngờ uy lực của thần tị cường đại đến như thế. Từ khi hắn nhận được thần tị đến nay, kẻ thù gặp phải đều là thần đạo cảnh hoặc một cái trụ trận cấp cao, vậy nên cũng chưa ước tính được sức mạnh chân chính của nó. Lần này rốt cuộc gặp được đối thủ cùng cấp, cũng hiểu ra vì sao loạn phàm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Lạc Nam không dám tưởng tượng lấy tu vi thần đạo cảnh thi triển thần tị sẽ còn khủng khiếp như thế nào. Đương nhiên cũng không thể quên công lao của bỉ ngạn hoa và hai vạn hành tinh. Công tử thủ đoạn vô biên, ngay cả tin tức cơ mật như thế của địch nhân cũng biết được, nói không chừng đã sớm có tai mắt của người nằm vùng trong độ đạo môn chúng ta. Cầm dao nhã nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng việc hai đại thần quốc cấu kết với ba thế lực ở đạo địa ngay cả nhân vật thần đạo cảnh như mẫu thân của nàng cũng không biết, có thể thấy tai mắt của Lạc Nam đã sớm ở khắp đạo địa, mà độ đạo môn rất có thể cũng nằm trong sự theo dõi của hắn. Khủ, Lạc Nam ho khang kịch liệt, thầm mắng nữ nhân thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Xem ra tiểu nữ đoán đúng. Cầm dao nhã nhất môi. Đừng có gọi lạc công tử này nọ khắc khí, cứ gọi tên của ta là được rồi. Lạc nam thay đổi đề tài. Giống như ta gọi nàng là dao nhã vậy. Nếu đã không cần khắc khí, vậy ngươi mau trả lời vấn đề của ta. Cầm dao nhã hiển nhiên chưa từ bỏ ý đồ, ánh mắt lóe lên từng ti dị sắc. Với quan hệ của ngươi và tiểu ma sư đệ, liệu hắn có phải trẻ nằm vùng của ngươi cử vào độ đạo môn? Nghĩ đến nàng cũng đã gia nhập phá đạo hội, Lạc Nam cũng đành thở dài. Giao nhã lan tâm huệ chất, lại còn thông minh như vậy, thật khiến người ta phải khâm phục. Hừ, quả nhiên ta đoán đúng. Cầm giao nhã nhẹ hừ một tiếng. Lạc Nam lắc đầu cười khổ, nhẹ phất tay. Túi da tiểu ma hiện ra bên cạnh, hắn liền xuất hồn nhập vào túi gia hướng nàng chắp tay hành lễ. Tham kiến sư tỷ Ngươi! Cầm giao nhã giật mình, vô thức lùi về phía sau một bước. Biểu lộ trên khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên lạnh lùng. Giỏi cho một phương bá chủ, đường đường thân phận của ngươi lại chấp nhận trở thành một tiểu đồng chăm sóc vườn trà, vì để tính kế độ đạo môn mà trả giá không ít a Nghĩ đến những lần trước đây nàng thật tâm xem hắn như sư đệ mà chiếu cố quan tâm, còn hỗ trợ để chiêu mộ hắn vào thiên âm đạo thống, cầm dao nhã cảm giác mình như một con ngốc bị nam nhân đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nàng vất ống tay áo quay người rời đi, không muốn tiếp tục ngó đến tên vô liêm sĩ này. Lạc Nam vội vàng trở về bản thể, tốc biến hiện ra trước mặt của nàng. Tránh ra! Cầm dao nhã mở miệng thốt ra hai tiếng, vậy mà ẩn chứa sát âm anh tích thẳng vào linh hồn hắn. Lạc Nam trắng răng chịu đựng sát âm tác động, sắc mặt thoáng cái lại trở nên trắng bệt, máu tươi phun ra ngã nhào xuống đất. Cầm dao nhã cho mày, không nghĩ đến kẻ này lại không né tránh, nhưng điều đó không khiến nàng bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục đẩy cửa phòng muốn đi. Nàng có rời đi cũng không giải quyết được gì cả. Tại sao không nghe ta giải thích? Lạc Nam mở miệng nói. Bước chân cầm dao nhã thoáng cái dừng lại, viết mắt nhìn hắn. Ta sẽ bẩm báo việc này, trục xuất ngươi. Lý do? Lạc Nam hỏi ngược lại. Ta đã làm gì gây hại cho tông môn à? Hay ta vi phạm điều gì? Mời nàng nói rõ. Ngươi còn dám nói? Cầm dao nhã cười lạnh chất vấn. Nguy tạo thân phận gia nhập tông môn. Nói ngươi là gián điệp cho phá đạo hội cài vào cũng không quá đáng. Phá đạo hội và độ đạo môn đâu có thù án gì mà nàng nói ta là gián điệp. Lạc Nam lau máu nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Độ đạo môn đâu có tấm người đã có thế lực gia nhập. Giống như tiểu thất là người của Phụng Nguyên các vẫn có thể thành đệ tử của độ đạo môn đấy thôi. Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý, tiểu thất dùng thân phận chân chính, không có ngụy tạo như ngươi. Cầm dao nhã dẫn dữ đến bầu sữa Phật phòng lên xuống. Ai nói với nàng là ta giả mạo thân phận? Ta công khai đấy. Lạc Nam ngang nhiên đáp. Ý ngươi là sao? Nàng trao mày hỏi. Lạc Nam tươi cười, lấy ra toàn chức lệnh bài cho nàng quan sát. Ngươi đã gia nhập toàn chức đạo thống. sắc mặt của cầm dao nhã càng trở nên lạnh hơn, dường như có một tầng băng mỏng bắt đầu ngưng tụ xung quanh nàng. Đúng vậy, ta đã được thần đạo quy tắc của tổ sư gia kiểm tra linh hồn, chưa từng che giấu thân phận thật sự. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực trả lời. Ngay cả tổ sư gia cũng tán thành thân phận của ta, tại sao nàng lại mắng ta là gián điệp? Đây là vu khống. Cầm dao nhã nhất thời không biết nói gì cho phải. Nàng đương nhiên biết muốn tiếp nhận một trong tam đại truyền thừa sẽ bị pho tượng của các vị tổ sư gia kiểm tra linh hồn, toàn bộ bí mật đều không thể ẩn giấu được. Vậy lý do tổ sư gia vẫn thừa nhận Lạc Nam, chứng tỏ hắn không hề có ác ý hay mưu đồ gì gây bất lợi cho độ đạo môn cả. Nếu ngay cả tổ sư gia cũng thu nhận hắn, vậy một thiếu thần nữ như nàng lấy tư cách gì từ chối và trục xuất hắn? Thế nào? Đừng giận ta nữa. Lạc nam đứng lên cười hì hì. Dù ngươi được tổ sư gia công nhận, việc ngươi lừa dối ta là sự thật. Cầm dao nhã có chút tự dễu cười. Không ngờ ta và thanh vận lại xem nhân vật như bá chủ là sư đệ cần phải chiếu cố, chúng ta thật ngu xuẩn đến đáng thương hại, có lẽ họa thủy các nàng đang ở sau lưng cười nhạo ta. Nàng sai rồi. Lạc Nam vội vàng lắc đầu. Nàng biết rõ xuất thân của ta mà, ngày đầu đến đạo giới ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt, thành tựu hôm nay của ta có được một phần là nhờ có nàng chiếu cố, nhờ có độ đạo môn nâng đỡ, ta luôn ghi khắc trong lòng. Ta xem độ đạo môn cũng như Lạc gia, cũng như phá đạo hội của ta vậy. Ta ngưỡng mộ những sư huynh, sư tỷ như nàng chiếu cố sư đệ, cho nên ta cũng luôn quan tâm đến các sư đệ và sư muội khác, điều này tin rằng nàng cảm nhận được. Cầm Giao Nhã im lặng không trả lời. Nàng đương nhiên hiểu những lời của hắn là sự thật, dù với thân phận tiểu ma hay lạc nam, hắn vẫn thường xuyên vì độ đạo môn xuất thủ, thu lấy danh dự, bảo vệ đồng môn. Vậy mà khi ngươi cứu ta, ngươi lại lấy đó làm điều kiện để ta gia nhập phá đạo hội. Trầm dao nhã lẳng lặng nhìn hắn. Đó là điều mà sư đệ làm với sư tỷ sao. Cái này, lạc nam âm thầm tháng phục nàng tinh ý, thật sự có chút á khẩu, bất quá hắn vẫn ngụy biện đáp. Đó là vì ta muốn kéo nàng đến gần mình hơn. Nếu như ta muốn lừa dối nàng, vừa rồi cũng không bại lộ thân phận. Nói đến đây, hắn lại lấy ra bản khế ước ký kết với nàng, ở trước mặt đem nó hủy đi. Hắn là chủ của khế ước, chỉ có hắn mới có thể vô hiệu hóa nó. Ngươi làm gì? Cầm dao nhã như mày, cảm giác được mình không còn bị ràng buộc. Ta muốn nàng hiểu dù không có giao ước, dù nàng không gia nhập phá đạo hội ta cũng sẽ cứu nàng. Lạc Nam chủ động kéo lấy bàn tay tinh xảo của nàng nắm lấy. Nếu nàng vẫn chưa hả giận, cứ rút giận tùy ý, ta tuyệt không phản kháng. Cầm dao nhã đem bàn tay rút lại, rời ánh mắt sang một bên nói. Ta không phải nữ nhân nông cạn như vậy. Lạc nam nở nụ cười, hai chân mềm nhũng, cả người lão đảo tựa vào lòng nàng. Chỉ giỏi chạy mạnh. Cầm dao nhã hừ lạnh, đành phải đỡ hắn lại nằm trên giường. Kiểm tra linh hồn của hắn quả thật bị thương vì công kích của mình trước đó, nàng đành đặt tay lên trắng hắn. Muốn dùng hồn lực của mình hỗ trợ trị thương. Nhưng Lạc Nam lại bướng bỉnh kéo lấy tay nàng nắm lấy không buông. Ngươi là trẻ con sao? Cầm dao nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể để hắn nắm tay, thông qua lòng bàn tay đem hồn lực cuồn cuộn xâm nhập. Thiên kiêu đạo địa xếp hàng theo đuổi nàng, vì sao đến nay nàng vẫn chưa mở lòng với người nào? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Không có hứng thú, đời này ta chuyên tâm tu luyện, truy cầu thần đạo. Cầm dao nhã bình tĩnh đáp. Đời này ta cũng chuyên tâm tu luyện, truy cầu thần đạo. Lạc nam nghiêm mặt nói. Nhưng là cùng với những nữ nhân của ta. Nàng khép hờ hai mắt, thanh âm trong trẻo, người nói chuyện đó với ta làm gì? Ta muốn theo đuổi nàng, ta cũng muốn có nàng bên cạnh truy cầu thần đạo. Lạc nam chân thành nói. Toàn thân cầm dao nhã rung rảy, đôi mắt đẹp mở ra nhìn hắn chầm chầm, bất chợt nói. Mẫu thân của ta rời xa phụ thân vì hắn có tam cung lục viện, nhìn lại ngươi cũng không khác biệt. Ta theo đuổi nàng chứ đâu có theo đuổi mẫu thân của nàng. Lạc Nam buồn bực nói. Mẫu thân sẽ không đồng ý, sẽ ra tay đem ngươi đuổi đi. Nàng vuốt nhẹ lọn tóc. Chỉ cần giao nhã nàng đồng ý là được. Lạc Nam mặc dày cười hề hề. Cùng lắm ta mang nàng cao chạy xa bay đến phá đạo hội, chúng ta gạo nấu thành cơm cho mẫu thân nàng cháu ngoại, đến lúc đó còn sợ sao? Phi. Cầm dao nhả nhịn không được cắt giọng. Với thân phận của ngươi lại nói lời lưu manh vô lại như vậy. Nàng đừng có đề cập vấn đề thân phận, ta chỉ muốn làm một nam tử si tình bình thường. Lạc nam ôn hòa nói. Ngươi thường dùng mấy lời lẽ như vậy để trêu đùa nữ nhân sao? Nàng điềm tĩnh hỏi. Ta chưa từng đem tình cảm ra trêu đùa, ta chỉ nói thật lòng mình. Ngươi gia nhập toàn chức đạo thống, phải chăng đã có ý đồ với đăng phỉ? Khủ, ta muốn nâng cao trình độ ở các lĩnh vực khác, nàng đừng hiểu lầm. Hai người cứ như thế thì thầm trò chuyện, bàn tay nắm lấy nhau, cầm dao nhã vẫn trị thương linh hồn cho hắn. Cảm nhận được nàng đã tha thứ cho việc mình che giấu thân phận, lạc nam thở vào nhẹ nhõm. Dù sao thì đối với nữ nhân mà mình quan tâm, hắn thật sự không thích che giấu các nàng bất kỳ điều gì. Con đường bá chủ, chương 2852, Các kho tượng nhỏ Kiểm tra thử những trữ vật của hiên viên tử và loạn nhai, Lạc Nam mất hứng ngáp một cái. Một số thiên đạo bảo, đang dược, phù chú các loại và nguyên thạch, chẳng có thứ gì hấp dẫn nổi hắn. Cũng tại tầm mắt của hắn hiện tại quá cao, truyền thừa tầm cỡ nhân vật như loạn phàm để lại mới khiến hắn hứng thú. Bất quá mấy kiện pháp bảo cũng không tệ, Lạc Nam đem cho Sức Tà và Tiểu Ngân Nhi ăn tráng miệng, hy vọng các nàng có thể nhanh chóng đuổi kịp đẳng cấp của Tiểu Hồng Nhi. Chỉ duy nhất một kiện thiên đạo bảo cực phẩm mà hắn giữ lại từ những chữ vật của loạn nhai là thần Long Thương có bi lực rất mạnh, dự định giao cho thê tử dùng thương của mình sử dụng, Âu Dương Thương Lan khá thích hợp. sách tới ngươi có kế hoạch gì? Cầm dao nhã nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ đến đạo Hải một chuyến để đột phá hồn thiên đạo. Lạc Nam miễn cười nói. Bởi vì động tĩnh độ kiếp của ta quá lớn, cần đến nơi hoang vắng để tránh bại lộ hành tung. Đạo Hải cũng là khu vực trung lập, ngươi đến đó khá là an toàn. Cầm giao nhã suy tư nói. Bùi Linh Hy cũng đang ở đạo Hải, nói không chừng ngươi sẽ gặp được nàng. Hả? Lạc Nam sửng sờ, Bùi Linh Hy chạy đến đạo Hải làm gì? đừng đường là để nhất mỹ nhân đạo địa, đệ nhất yêu nghiệt độ đạo môn lại chạy đến đạo Hải xa xôi, rõ ràng phải có chuyện gì đó quan trọng. Nàng muốn lịch lãm rèn luyện truy cầu sức mạnh. Cầm giao nhã nói. Trong cùng thế hệ ở đạo địa đã hiếm có đối thủ xứng tầm với nàng, vì vậy tuyên bố bế quan nhưng lại bí mật chạy đến đạo hải, việc này chỉ có ta và các vị đạo chủ biết. Bùi Vũ cũng không biết sao. Lạc nam chật lưỡi. Bùi Vũ không đáng tin cậy, Bùi Linh Hy sợ rằng hắn sẽ bám theo nên cũng giấu hắn. Cầm dao nhã che miệng cười khẻ. Trước khi rời đi, Bùi Linh Hy đã tìm ta, nhờ ta giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các đệ tử trong thời gian nàng ấy vắng mặt. Nữ nhân này cũng thật là hiếu thắng. Lạc Nam cảm tháng một tiếng, không phải tự nhiên mà Bùi Linh Hy có được thành tựu đáng gồm như vậy. Bất kể là loạn thanh quân, Bùi Linh Hy các nàng đều là nữ nhân hiếu chiến, không hề e ngại thử thách, đó cũng là lý do mà các nàng có thể áp đảo phần lớn người cùng thế hệ. Còn không phải tại ngươi. Cầm dao nhả lường hắn. Ngươi vượt cấp chiến đấu đem nàng đánh cho chật vật, nhất định là đã kích đến tôn nghiêm của nàng, khiến nàng quyết tâm mạnh lên như vậy. Cách không phải đâu, Lạc Nam cười khang một tiếng, cũng có chút chột dạ. Nàng ở đạo hải thân cô Thế cô, nếu gặp phải nàng nhớ chiếu cố một chút. Cầm dao nhã căng dặn. Đương nhiên rồi. Lạc Nam thoải mái đồng ý. Nếu không phải Bùi Linh Hy nhờ vã, ta cũng muốn đến đạo hải mở mang tầm mắt một chuyến. Cầm dao nhã có chút tiếc nuối Hiện tại Bùi Linh Hy đã rời đi, đang vỉ thì toàn tâm bế quan, Bùi Vũ Cà Lơ Phất Phơ không đáng tin cậy. Cái tên cùng trận pháp như chiến nhuệ thì càng không cần phải nói đến. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn một mình cầm dao nhã là có thể quản lý các đệ tử trong thời gian này. Yên tâm đi, thời gian còn dài, đừng nói là đạo hải, dù toàn bộ đạo giới ta cũng có thể mang nàng đi cùng. Lạc Nam hứa hẹn nói. Hừ, ta nói muốn đến đạo hải chứ đâu nói muốn đi cùng ngươi. Cầm dao nhã liếc mắt. Đừng ảo tưởng. Lạc Nam thấy nàng ra vẻ ngạo kiều. Hung hăng kéo tay nàng lên hôn một ngụng. Ngươi, cầm dao nhã đỏ mặt muốn đánh hắn. Khủ khủ. Một tiếng ho khang vang lên khiến cả hai người giật bắn mình. Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện một tên thanh niên lén lúc đi vào, chính là Thái tử Ngân Niên, đệ đệ của cầm dao nhã. Tiểu tử có chuyện gì? Cầm dao nhã rút tay lại hỏi. Đệ không nhìn thấy mẫu thân, tưởng rằng người ở chỗ tỷ tỷ Ngân Niên gãi gãi đầu. Mẫu thân đã về độ đạo môn có việc. Cầm dao nhã bình tĩnh gật đầu. Vậy để không làm phiền hai người. Ngân niên muốn chuồng đi. Gấp cái gì? Lạc Nam ôn hòa cười nói. Em vợ mau đến ra mắt, tỷ phu có lễ vật cho ngươi. Gò má cầm dao nhã đỏ ứng lên như lửa thiêu, giận giữ nhìn hắn, còn nói bậy bạ đừng trách ta vô tình. Không nói bậy. Lạc Nam vớt tay ra hiệu ngân niên đến gần. Hắn âm thầm điều động Phật nhãn. Xác định tên em vợ này không có địch ý với mình mới hài lòng gật cù. Trực tiếp dùng những trữ vật của hiên viên tử làm vật chứa, cho vào đó không ít thứ tốt đưa cho Ngân Niên nói. Cố gắng trưởng thành, còn giúp đỡ phụ thân và tỷ tỷ của ngươi. Ngân Niên hai mắt tỏa sáng, lén lúc nhìn sang cầm dao nhã thấy nàng lạnh mặt nhìn mình, nhất thời không dám tiếp nhận. Hung hăng cái gì? Lạc Nam Trừng cầm dao nhã một cái, nghiêm mặt nói. Lần này nhờ có phụ mẫu của tỷ đệ hai người mà nhiệm vụ của ta mới thành công, đây chỉ là chút lòng thành của ta xem như cảm tạ hai vị tiền bối mà thôi. Ngoại trừ bá đạo hồ lô, hắn chẳng có lễ vật gì quý trọng để báo đáp hai vị tiền bối, vì vậy chuyển sang tặng lễ cho Ngân Niên cũng là việc nên làm. Nghe thấy tên này biết cách lấy cớ như vậy, cầm dao nhã cũng bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Ngân Niên mới dám tiếp nhận những chữ vật, đầy cảm kích nói. Đa tạ tỷ phu Mặc dù Ngân Niên cảm thấy tỷ tỷ của mình như thần nữ trên trời dán xuống, hầu như không có nam nhân nào xứng tầm với nàng, đổi lại là kẻ nào khác muốn động vào tỷ tỷ của hắn, Ngân Niên chắc chắn sẽ liều mạng phản đối. Nhưng đứng trước một yêu nghiệp như Lạc Nam, hắn lại chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Ngân Niên thậm chí đã từng nghĩ, ngoại trừ Lạc Nam ra, liệu có nam tử nào lọt được vào mắt xanh của tỷ tỷ hay không? Ngươi đừng có mà hồ theo hắn. Cầm dao nhã nhướng chân mày. Vân vân vân. Ngân niên ngoan ngoãn chuồn đi như một cơn gió. Tiểu tử này hiểu chuyện, có phong thái kế thừa ngôi vị quốc chủ đấy. Lạc Nam cười tủng tiễn nói, cảm giác tên em vợ tương lai này đáng giá bồi dưỡng. Ngươi cho hắn thứ gì? Cầm dao nhã nhịn không được hỏi. Bí mật của nam nhân. Lạc Nam ra vẽ thần bí. Cầm dao nhã miếng môi, dứt khoát khi triển thân pháp biến mất, không muốn để ý đến tên này. Lạc Nam mặc kệ, vùi đầu ở trên giường của nàng kéo chăn bông của nàng đắp lên người, chỉ cảm thấy hương thơm mỹ nhân lưu lại thấm đẫm ruột gan. Ngân Niên trở về trong phòng đã gấp gáp nhảy vọt lên giường, thần thức quét vào những chữ vật. Khoảnh khắc sau đó, sắc mặt hắn ngay ra như phỏng, hai mắt trợn tròn, cái miệng há hốc như không tin vào giác quan của mình. Cái này, cái này, tỷ phu chẳng lẽ đưa nhầm những chữ vật của hắn cho ta sao? Ngân Niên nhịp tim đập lên thình thịt, thật sự hoài nghi nhân sinh. Che cổ việc biến dị hai nhánh. Một bàn đào quả và thăng hoa đan. 100 bình bất tử dịch thủy. Công pháp vô tận chiến kinh. Công pháp ngũ đạo thánh pháp. Cái này, phải bẩm báo với Phụ Hoàng. Ngân Niên không giữ nổi bình tĩnh vội vàng chạy đi tìm Ngân Thiên Quốc chủ. Chưa nói đến những tài nguyên khác, chỉ riêng hai môn thần đạo công pháp đã là tài sản vô giá, có thể khiến nội tình của Ngân Thiên Thần Quốc tăng vọt. Chuyện này quá lớn, Ngân Niên cảm thấy mình không thể làm chủ. Hớt ha hớt hải. Còn ra thể thống gì? Nhìn thấy ngân niên mồ hôi đầy mặt chạy đến, ngân thiên quốc chủ trầm giọng khiển trách. Nhưng mà, ngân niên vội vàng đem những chữ vật đưa ra. Ngân thiên quốc chủ quét mắt nhìn, nhất thời ngây ra như phỏng, rồi lại lắc đầu cười khổ. Lạc tiểu hữu này, hắn quá khách khí. Phụ hoàng, tính sao đây? Ngân niên rụt rè hỏi. Lạc tiểu hữu đã cho ngươi thì ngươi cứ an tâm tu luyện, cố gắng tiến bộ đừng để hắn thất vọng. Ngân thiên quốc chủ trầm giọng nói. Nhưng tài nguyên đó nhiều quá nhi tử không dùng hết, kiến nghị phân chia cho các quan viên có công. Ngân Niên chắp tay thành thật nói. Hai quyển công pháp cũng nên đưa vào nội tình của quốc gia để toàn bộ thần quốc cùng nhau phát triển. Ngân Thiên Quốc chủ vỗ vỗ bả vai nhi tử. Tiểu tử ngươi trưởng thành. Không lâu sau, lễ vật mà Ngân Niên được nhận đã sớm lan tràn khắp hoàng cung, toàn bộ Ngân Thiên thần quốc đều sôi trào vì hương phấn, lòng cảm kích đối với lạc công tử lên đến đỉnh điểm. Cầm dao nhã một mình đánh đàn ở Hoa Viên cũng nghe được các thị nữ nghị luận âm ỉ về việc này, nhất thời trắng trắng môi. Hắn bị điên sao? Ngay cả thần đạo công pháp cũng đưa đến hai bộ. Nàng nhịn không được nhấc váy trở về phòng. Đẩy cửa bước vào, mọi thứ trống rỗng, nào còn bóng dáng nam nhân. Đi rồi, nàng có chút thất thần lẫm bẩm tiếng đến bên giường, nhớ đến nụ cười xấu xa kia đột ngột hơi lạc lỏng. Phát hiện bên dưới chăn bông có một thứ gì đó cộn lên, liền vạch lên nhìn thử. Trong mắt chợt lé lên tia sáng. Chỉ thấy đó là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ tinh tế tỉ mỉ, sống động như thật, kích thước chỉ lớn bằng bàn tay, điêu khắc một mỹ nhân ưu nhã trong tà váy nhẹ bay đang ngồi đánh đàn, ngũ quan sát xảo đến từng chi tiết. Không phải chính bản thân nàng thì là ai? Cầm dao nhã cầm lấy bức tượng nâng lên quan sát, nhận ra pho tượng này vậy mà được điêu khắc từ đạo một của độ đạo môn, bên dưới thân tượng còn kèm theo mấy dòng chữ nhỏ. Một phần tâm ý của ta gửi đến nàng. Khi nào gặp nguy hiểm hãy truyền hồn lực vào trong tượng, dù ở bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ lập tức đến cùng nàng. Khóe môi đỏ mộng nhịn không được cong lên, trong trẻo hừ một tiếng. Thật là lắm chuyện. Tam Đạo Môn Trong một vườn hoa bên thác nước, hai vị thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn đang thưởng thức trà thơm. Hai người ngồi với nhau, một người là yêu nữ họa quốc ương dân, một người là tiên tử khiến tất cả phải mặc cảm. Chuyện lần trước còn hiệu lực không? Đôi mắt yêu dị của Họa Thủy có chút hứng thú nhìn Thi Hồng Nhan. Chúng ta đại chiến một trận, nếu ngươi bại hãy gia nhập phá đạo hội cùng ta. Công khai lôi kéo như vậy, ngươi không sợ các vị đạo chủ tức giận. Thi Hồng Nhan trong lớp cung trang màu trắng tư dung xuất trần, cao quý không nhiễm khói lửa dân gian. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của tông môn, bọn hắn lấy cớ gì tức giận. Họa Thủy ung dung cười. Nam nhân đó xứng đáng để ngươi làm như vậy. Thi Hồng Nhan nhíu chân mày. Phi, ta là vì đại nghĩa, liên quan gì đến hắn? Họa thủy đỏ mặt phản bác. Khi hồng nhan nhẹ lắc đầu, nàng nhận ra họa thủy đang giả vờ. Rõ ràng ngoại trừ tên nam nhân kia, họa thủy chưa từng tiếp xúc với phá đạo hội. Họa thủy sư tỷ có người gửi đồ vật đến cho ngươi. Một vị nữ đệ tử tiến vào bẩm báo. Không nhận. Họa thủy tùy ý phất tay. Với thân phận và dung mạo của nàng, vô số năm qua không biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng quỳ dưới chân nàng. Vì nàng dân hiến lễ vật, nàng đều chưa từng nhìn ở trong mắt. Ai gửi đến vậy? Thi Hồng Nhan hứng thú cười treo, là vị thiếu thần tử nào? Không biết a đó là một con quả đen, nó định bay vào tông môn thì bị lập thể đạo chủ phát hiện tóm lấy. Nữ đệ tử lắc đầu. Nếu sư tỷ không thích, mùi đen vứt đi vậy. Khoan đã. Họa thủy bỗng nhiên đứng lên, thanh âm có chút gấp gáp. Mang đến đây. Vâng. Nữ đệ tử đem đến một chiếc túi vải, bên ngoài có trận văn bao phủ hết sức cẩn thận, trận văn còn hiển hóa thành tên của họa thủy. Trận văn vẫn còn, chứng tỏ lập thể đạo chủ cũng không có mở ra xem xét, vẫn ra gián trưởng bối. Họa thủy ngay lập tức đem túi vải kéo xuống, một pho tượng điêu khắc bằng gỗ tinh xảo khéo léo hiện ra. Đây là pho tượng của một mỹ nhân có mái tóc bồng bềnh như mây, nàng đang lười biến nằm với dáng vẻ như con mèo nhỏ, đôi mắt kiều mỹ liêm diêm khép hờ, bờ môi vẽn công vô cùng khả ái Đáng nói ở chính là, ở phần mông tròn trịa của pho tượng còn kèm theo một chiếc ra da. Còn ai khác ngoài Hỏa Thủy nàng? Đáng ghét. Hỏa Thủy nhất thời vừa giận vừa thẹn, sau đó lại phát hiện bên dưới tượng có điêu khắc dòng chữ. "Tiểu Yêu Tinh, ta phải đi xa một chuyến có việc, tiểu tượng này sẽ thay ta ở bên cạnh nàng, gặp nguy hiểm nhớ truyền hồn lực vào trong, ta sẽ rắc lại mọi việc mà đến." "Thứ đồ gì?" Điêu khắc thật là xấu xí. Hỏa Thủy làm động tác muốn đem pho tượng ném đi. Làn da lại hồng nhượng đến tận mang tai. Nàng giả vờ cái gì cũng không xảy ra, kho tượng trên tay liền biến mất. Khi Hồng Nhan dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy nàng, chưa từng thấy họa thủy vui như vậy bao giờ, dù là thời điểm đột phá thiên đạo cảnh, trở thành thiếu thần nữ của họa thần đạo thống, có được vô số tài nguyên cũng không sánh bằng biểu hiện lúc này, giống như một tiểu cô nương. Với thân phận của hắn vậy mà biết cách lấy lòng nữ nhân như vậy, chẳng trách ngươi bị cám dỗ. Khi Hồng Nhan cảm tháng một tiếng. Cái gì cám dỗ? Hắn chọc tức ta thêm thì có, điêu khắc một bức tượng vô sĩ như vậy. Họa thủy ra vẽ kinh thường. Thực lực của bổn cô nương còn cần hắn đến bảo vệ sao? Cái tên khốn kiếp đó, từ lúc trở về từ đạo quốc cũng không liên hệ với chúng ta. Tại một đình viện nơi hoang sơ, chân mực bất mãn hừ một tiếng, vỗ vỗ cái đầu trâu nhỏ của thanh thiên trùng Ngưu Đối diện với nàng là Khương Lê đang đút cho xếp dương thiên mã một khối hỏa nguyên thạch, nghe vậy cũng khẽ cho mày. Hắn bận trăm công nghìn Việt, đây cũng là dễ hiểu. Hứ, bận trêu hoa gẹo nguyệt thì đúng hơn. Chân mật biểu môi. Sao không chủ động tìm hắn? Khương Lê hỏi. Chúng ta có cái giá của mình, ai cần tìm hắn? Chân mật bực bội nói. Khương Lê lắc đầu thở dài, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, hai con quả đen trên móng chân kẹp theo túi vải bỗng nhiên từ trong bóng tối hiện thân rơi xuống trước mặt các nàng. Âm Dương Nguyệt hồn nhãn trên mắt quả sáng lên, mở miệng nói tiếng người. Đừng giận dỗi, ta thật sự có việc phải đi xa một chuyến, bất quá vẫn có quà bồi thường cho hai nàng. Nghe thấy con quả phát ra thanh âm của lạc nam, chân mật giận dữ dùng tay bóp nát nó. Khương Lê lại hiếu kỳ chậm rãi đem túi vải của mình mở ra, đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng. Đó là tượng gỗ của nàng khoác cung trang đen tuyền, tóc dài búi cao với phong thái toan trang thành thuộc như một vị nữ hoàng đặc biệt là còn cửi ở trên lưng xích dương thiên mã uy phong thần tuấn. Chân mật thấy thế cũng không nhịn được mở ra túi quà của mình, chỉ thấy đó là tượng gỗ của nàng trong bộ sườn xám khoe trọn những đường công cơ thể, ông lấy một quả trứng trong lòng, dáng người hiên ngang, ngũ quan phóng khoáng kèm theo nụ cười đầy tình cảm. Chân mật lập tức nhận ra, đây là dáng vẻ của mình khi sẵn sàng giao trứng thanh thiên trùng ngưu cho mang lực tộc trưởng mà không cần hồi báo. Dưới thân hai pho tượng có khắc mấy dòng chữ quan tâm của hắn. Khương Lê hài lòng vuốt ve pho tượng của mình, cười tủng tiễn nhìn chật mật hỏi. Thỏa mãn rồi chứ. Khóe môi chân mực cố gắng nín cười đến mức giật giật, ra vẻ tức giận thở hổn hển, khẩu thị tâm phi nói. Muốn dùng đồ chơi như vậy hối lộ ta. Không có cửa đâu. Vậy ta nhận luôn vậy. Khương Lê nhúng vai, muốn đem tượng của chân mật thu giữ. Ngươi có rồi lấy của ta làm gì? Chân mật lập tức như mèo bị dẫm đuôi, hai tay hung hăng đoạt trở lại. Đem pho tượng nâng ở trong lòng bàn tay, hai mắt không giấu được ý cười thì thầm. Lại đi điêu khắc pho tượng nữ nhân, hơn nữa còn chi tiết đến như vậy, đúng là tên biến thái. Con đường bá chủ, chương 2853, chấp pháp thành quân. Gặp qua nhạc phụ đại nhân. Lạc Nam chắp tay tham kiến lôi đế. Hiển nhiên hắn lại thông qua truyền tống trận của phá đạo hội đến đạo hải để đỡ mất thời gian, gặp lại người đang quản lý cứ điểm ở nơi này là lôi đế. Cũng là phụ thân của Lôi Di Quân, nhạc phụ đại nhân của hắn. Lôi Đế lặng lẽ đánh giá thằng con rể ở trước mặt, cảm nhận được khí tức cường đại của hắn, trầm giọng mở miệng. Ta có nghe đến việc ngươi làm ở đảo quốc, chỉ muốn nói một câu, trước khi đặt mình vào nguy hiểm, hãy nghĩ đến những người ở phía sau ngươi. Nhạc phụ dạy phải, tiểu tế thụ giáo. Lạc Nam cung kính chấp tay. Bản thân hắn hành sự vẫn là ưu tiên cẩn thận lên hàng đầu. Cục diện ở đạo quốc thật sự là một trong số những lần ít ỏi vượt khỏi khả năng thống chế. Lôi đế chỉ vì nghĩ cho nữ nhi lôi di quân của mình nên mới mở miệng nhắc nhở, lo ngại nữ nhi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của phụ thân lại trở thành quả phụ trước những hành vi liều mạng của Lạch Nam. Vốn nghĩ rằng với thực lực và địa vị hiện nay hắn sẽ tỏ vẻ không phục, nào ngờ hắn vẫn ra vẻ hậu bối ngoan ngoãn tiếp thu, lôi đế xem như hài lòng, thầm khen nữ nhi lựa chọn nam nhân không tệ. Nam nhân cũng không có quá nhiều thứ để nói dài dòng. Lôi đế đi thẳng vào vấn đề. Lần này ngươi đến đạo hải làm gì? Tiểu tế muốn đến vô linh chi hải một chuyến để vượt qua thiên đạo kiếp. Lạc Nam đem mọi chuyện nói lại. Thì ra là vậy. Lôi đế hiểu ý gật đầu, từ trong những chữ vật lấy ra một tấm bản đồ cho hắn. Đây là bản đồ đạo hải, bên trong có vị trí của vô linh chi hải mà ngươi cần đến. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Rời khỏi cứ điểm. Khuyết dị yêu hoàng đã tung cánh bay lên mang theo lạc nam như lưu tinh biến mất. Nhìn theo bóng lưng của hắn, lôi đế lát đầu cười khổ. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện A không thể để hậu bối vượt xa như vậy. Các lão bà không biết thế nào rồi. Nhìn ngắm đại dương mênh mông, ngửi vị gió biển và đón từng tia nắng ấm, lạc nam có chút chờ mong thủ thỉ. Lần trước liên lạc, hắn được biết các thê tử theo trương nhã trâm lịch luyện ở một bí cảnh thuộc địa bàn của Trân Bảo Lâu tại Đạo Hải. Cho nên nhân chuyến đến Đạo Hải lần này, hắn đương nhiên sẽ đến đoàn tụ với các nàng, ngoài ra còn có Quỷ Đỏ đang nằm vùng ở xích bích giáo hắn cũng muốn gặp gỡ. Bất quá hắn vẫn ưu tiêu mục tiêu chính, đó là đột phá hồng thiên đạo. Để tránh các thê tử lo lắng, hắn quyết định khi nào vượt qua thiên đạo kiếp rồi mới đến gặp các nàng. "Chúng ta bay về phía bắc." Lạc Nam ra hiệu. Huệ Dị Yêu Hoàng lập tức vận dụng thời không chi lực, băng cắt không gian lao vọt đi. Vì để tránh các thể loại phiền toái Lạc Nam điều động bá đạo quy tắc ở trạng thái hắc ám bao phủ xung quanh mình và huyết dị yêu hoàng, che đậy mọi khí tức. Liên tục băng cắt không gian, vượt qua rất nhiều hải đảo và thế lực bên dưới, rất nhanh một dãy núi khổng lồ như tường thành hùng vĩ trắng ngang giữa đại hải lọc vào tầm mắt. Chính dãy núi này đã phân chia vùng biển ra làm hai khu vực khác nhau, mà ở phía bên kia sườn núi chính là vô linh chi hải. Lạc Nam xem trong bản đồ đạo hải mà nhạc phụ lôi đế đưa đến. Dãy núi này có tên gọi là Xuyên Hải Liên Sơn, ám chỉ nó cao đến mức chân núi nằm ở đáy biển, đỉnh núi lại đâm thủng bầu trời, xuyên thủng cả hải dương. Mà chính vì Xuyên Hải Liên Sơn ngăn cách, nguyên khí bên ngoài không thể tiến vào phạm vi bên trong của Vô Linh Chi Hải, dẫn đến nơi này chẳng có bất cứ sinh linh nào sinh sống, chẳng khác nào một vùng biển chết. Trước khi băng qua Xuyên Hải Liên Sơn đổ kiếp, Lạc Nam điều động Sát Nha Hắc Ám dò thám dãy núi hoang vắng này. Bởi vì địa hình hiểm trở, lại ở ngay bên cạnh một vùng biển chết, Nên Xuyên Hải Liên Sơn cũng không tìm thấy dấu hiệu có tu sĩ tồn tại. Âm thầm hài lòng, Lạc Nam ra hiệu huyết vị yêu hoàng bay đến một đỉnh núi ở lân cận. Hắn nhẹ phất tay, Bảo Lan, Điêu Thuyền và Thánh Linh thiên vận cùng lúc hiện thân. Nơi này khá thích hợp để các nàng đột phá thiên đạo, yên tâm có ta trấn thủ. Lạc Nam cười nói. Hắn muốn tạo điều kiện để ba nữ độ kiếp, sau đó mới đến lượt của mình. Bên trong vô linh chi hải không có nguyên khí sẽ khá bất lợi cho các nàng. Chi bằng độ kiếp ở Phạm Vi Xuyên Hải Liên Sơn vẫn có nguyên khí lượng lờ xung quanh. Lạc Nam lấy ra 6 con đạo một nhân và tám kiếp phù, phân biệt đưa cho mỗi người các nàng. Bọn thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Ba nữ hít sâu một hơi để lấy tự tin. Đột phá thiên đạo cảnh chính là giai đoạn quan trọng trong đời mỗi tu sĩ, thời gian qua các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này. Lại được nam nhân quan tâm hỗ trợ hết lòng, chắc chắn sẽ không thất bại. Ba nàng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hướng về ba hướng khác biệt bay vọt đi, giữ khoảng cách an toàn. Bởi vì nơi này rộng lớn vô ngừng các nàng lại giữ khoảng cách nên cũng không cần lo lắng thiên đạo kiếp của người này sẽ ảnh hưởng đến người khác. Lạc nam ngồi trên vách đá đưa mắt nhìn mây đen cuồng cuộn kéo đến bao phủ ba bóng hình xinh đẹp, nhìn sang dị nữ cười hỏi. Nàng cảm thấy ai sẽ thành công đầu tiên? Dị nữ đứng ở bên cạnh hắn, mái tóc đỏ trực được gió thổi bay, đôi mắt sắc sảo đánh giá ba nữ nhân trên bầu trời, tự tin trả lời. Bảo Lan thành công đầu tiên, Thiên Hà Quyết của Bảo Lan không thua gì công pháp của hai nàng kia, lại sở hữu số lượng lớn đường văn nên chiến lực vượt trội hơn một bậc. Không tệ. Lạc Nam tán thưởng gật đầu, dị nữ không hổ là sắp đột phá thiên đạo hậu kỳ, thừa khả năng đánh giá mấy cô nàng đang chuẩn bị độ kiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi Bảo Lan điều động Thiên Hà Quyết khiến Thiên Hàng dị tượng, lại thêm số lượng ma văn, nguyên văn, long văn đều đạt đến con số hàng vạn xuất hiện không cần đến đạo một nhân và tán kiếp phù mà Lạc Nam đưa cho, vẫn thành công vượt qua được thiên đạo kiếp. Một phần nguyên nhân là vì Bảo Lan nhập đạo theo trạng thái đối nghịch thiên địa nên khảo nghiệm mà nàng phải đối mặt khá nhẹ nhàng. Điêu Thuyền và Thánh Linh Thiên Vận cũng nhập đạo đối nghịch thiên địa, bất quá chiến lực yếu hơn Bảo Lan một bậc nên mỗi nàng đều phải dùng đến một con đạo một nhân để ngăn chặn đợt kiếp mạnh mẽ cuối cùng, hơi chút chật vật nhưng vẫn thành công vượt qua. Mây đen tảng đi, ánh nắng phủ xuống ba thân thể Mỹ giữa bầu trời Khí tức của các nàng chính thức đạt đến thiên đạo cảnh, tuy nhiên vẫn còn chút chưa ổn định. Còn cần thời gian bế quan cũng cố căng cơ. Ba đôi mắt đẹp nhanh chóng hướng về phía nam nhân, từng người nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng. Góc chân đạp mê nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn cười nói. Công tử, bọn thiết vượt qua rồi. Ta rất tự hào vì các nàng. Lạc nam vòng tay ôm lấy, thưởng cho mỗi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Kế tiếp đến lượt chàng đúng không? Thánh Linh Thiên vận quan tâm hỏi. Ừm, um, các nàng tạm thời lánh đi, quy mô độ kiếp của ta khác biệt, sẽ gây ảnh hưởng đến các nàng. Lạc Nam nghiêm túc nói. Bọn thiếp muốn ở xung quanh canh giữ giúp công tử A. Điêu thuyền cắn nhẹ bờ môi. Không cần đâu, ta dám đảm bảo dù có kẻ muốn đến gây phiền toái cũng sẽ không dám sen vào nơi độ kiếp của ta. Lạc Nam cười khổ. Các nàng ở trong phá đạo lệnh quan sát là được. Công tử nhất định sẽ bình an vượt qua. Bảo Lan rất tin tưởng vào hắn, tuy nhiên nàng cũng đem đạo một nhân và tán kiếp phù trả lại cho hắn. Điêu thuyền cùng thánh linh thiên vận mỗi người cũng trả lại cho Lạc Nam một đạo một nhân và tán kiếp phù. yên tâm đi, mạng của ta rất lớn a Lạc Nam vỗ vỗ ngực. Phá đạo lệnh nâng lên, hắn đem cả dị nữ và ba nàng đều thu vào. nhận ra Lạc Nam chuẩn bị độ kiếp, ngay cả Đông Hoa và Bích Tiêu đang tập trung bế quan cũng tạm thời tỉnh lại. Phu quân, hãy để thiết nhập vào chàng. Đông Hoa đề nghị. Đừng, lần này ta quyết tâm một mình đối mặt. Lạc Nam nghiêm túc nói. Hắn biết giới linh vẫn cay mắt mình vì chuyện lần trước, cho nên lần này dự định sòng phẳng với giới linh một lần, chấm dứt mọi khúc mắt. Nếu ngay cả giới linh cũng không thể giết hắn, vậy thì phải chấp nhận sự tồn tại của hắn. Cảm nhận được sự quyết tâm của Lạc Nam, chúng nữ chỉ biết yên lặng cầu nguyện. Không hề do dự, Lạc Nam thả người bay lên thiên không, băng qua đỉnh cao nhất của xuyên hải Liên Sơn. Đập vào tầm mắt của hắn là một vùng biển đen kịch với màu nước đen như mực, nhìn xa không thấy điểm cuối, ánh mặt trời lại bị dãy núi khổng lồ ngăn cản nên nơi này thậm chí không có ánh sáng chiếu qua, âm u và mờ mịt. Không hổ là vô linh chi hải. Lạc Nam hài lòng gật đầu, quả thật là địa phương thích hợp để hắn độ kiếp. Có xuyên hải liên sơn ngăn cách từ biển cả lên đến bầu trời, lại thêm hoang vu vắng vẻ, tin rằng sẽ không gây nên sự chú ý. Lạc Nam thả người bay xuống, kéo dài khoảng cách với dãy núi. Nhìn Vô Linh Kỳ Hải lại vô thức nhớ đến Tử Hải giáp biên giới Kiến Châu, Lạc Nam nở nụ cười ta. Con hàng kia năm đó ở Tử Hải hù dọa ta, có cơ hội phải bắt nó một trận. So với Tử Hải, Vô Linh Kỳ Hải này mới thật sự là biển chết, bởi vì quá sâu nên nước biển nhìn từ trên cao xuống thậm chí có màu đen như chứa đựng bóng tối bên dưới. Bay lượng trên mặt biển mà không có nguyên khí hấp thụ, e rằng ngay cả thần đạo cũng sẽ có ngày cạn kiệt lực lượng. Tuy nhiên bởi vì không có nguy cơ tiềm tàng như yêu thú cường đại, Nơi này cũng chỉ là một vùng hoang vu hẻo lánh mà thôi, còn chưa được xem là hiển địa như tứ đạo cổ lâm. Không tốn thời gian nữa, Lạc Nam trực tiếp ngồi khoanh chân giữa không trung. Các tài nguyên hồn tu mua từ cửa hàng may mắn lần lượt lấy ra. Nhưng hắn cũng không có lập tức luyện hóa, ngược lại triệu hoán đi ra một bức họa sống động như thật. Bách Mỹ phiêu hồn đồ Bách Mỹ phiêu hồn đồ vừa xuất hiện, toàn bộ tài nguyên đã được nó hút vào bên trong, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được hòa tan vô cùng nhanh chóng. Hóa thành một nguồn hồn lực khổng lồ, tinh khiết không chút tạp chất. Thanh khách Từng tiếng cười yêu mị khiến khớp xương người nghe run rảy và lỏng lẽo vang lên. Bách Mỹ phiêu hồn đồ trôi nổi trên đỉnh đầu Lạc Nam, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ mà mắt thường có thể thấy rõ lần lượt bước ra từ trong bức họa. Các nàng mỗi một người đều có tuyệt mỹ dung nhan, thân thể được linh hồn ngưng thực đến đỉnh điểm không khác nào cơ thể bằng xương bằng thịt, toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân hiển lộ những địa phương quyến chủ đầy hấp dẫn Chủ nhân, lâu như thế rồi, bọn thiếp rất nhớ chàng A. Nhìn thấy Lạc Nam, từng đôi mắt của các nàng mang theo nhu tình như nước, hé miệng nói ra, thanh âm êm tai đến cực điểm. từng lần này nhờ cả vào các nàng. Lạc Nam nhẹ mỉm cười. Bách Mỹ phiêu hồn đồ hiện tại đã được hắn nâng lên đến thiên đạo hồn bảo cực phẩm, mỗi một nàng bên trong đều có linh trí rất cao, đều có khả năng ngưng tụ linh hồn hiển hóa thành cơ thể. Hắn thậm chí không cần xuất hồn nhập vào bên trong như trước. Ngược lại các nàng ấy có thể tiến ra bên ngoài để trợ giúp hắn tu luyện. Lạc Nam cũng đặt tên cho các tỷ muội các nàng, lần lượt là Đại Nhi cho đến Lục Cửu Nhi. Vậy bọn thiếp không thể để chàng thất vọng rồi. Đại Nhi lít mắt nhìn các tỉ muội thánh thoát quát lên. Bách Mỹ phiêu hồn trận. Đạt thành ăn ý trong một ý niệm, 69 người các nàng dùng Lạc Nam làm trung tâm mà kết trận. Như một bầy yêu nữ khiêu vũ giữa không gian tạo thành một vòng tròn xung quanh Lạc Nam. Từng vị tuyệt sắc hồn cơ bắt đầu bạo phát hồn lực mà các nàng vừa hấp thụ được. Âm! Uhm. Một tiếng nổ tung vang lên, hồn lực tinh khiết không chút tạp chất hóa thành một cái vòi rồng khổng lồ điên cùng xoay tròn theo trận pháp kết hợp, như những cơn đại hồng thủy bất tận tiến vào Lạc Nam. Lạc Nam lúc này chẳng cần làm gì cả, tài nguyên đã được các nàng ấy luyện hóa sẵn sàng, thanh long tạp chất, gia tăng công hiệu, vừa nhập vào cơ thể hắn là liền trở thành chất dinh dưỡng cường hóa linh hồn cường hóa hồn đỉnh Hắn chỉ thoải mái trên rĩ tận hưởng cảm giác linh hồn của bản thân trở nên cường đại hơn, hồn mi ánh bên trong hồn đỉnh cũng sung sướng đến mức liêm diêm đôi mắt đẹp. Vừa ngắm nhìn tuyệt sắc hồn cơ nhảy múa, tu vi không ngớt gia tăng. Hồn Thiên Đạo sơ kỳ. Hồn Thiên Đạo trung kỳ. Nhờ hiệu quả mà Bách Mỹ Phiêu hồn đồ mang lại, hắn ngoài ý muốn nhảy vọt thêm một tiểu cảnh giới. A a a. Lạc Nam hưng phấn thét dài, Không cũng công hắn nỗ lực thăng cấp bách mỹ phiêu hồn đồ đến như vậy. Năng lượng bên trong tất cả tài nguyên cạn kiệt, các hồn cơ cũng dừng lại động tác nhảy múa. Các nàng làm rất tốt. Lạc Nam tán thưởng nói. Chúng nữ cười khúc thích, tam nhi lớn mật liếm liếm môi. Chủ nhân có rảnh hãy vào bên trong, để tỉ muội bọn thiếp hết mình hầu hạ chàng. Nhất định rồi, bất quá không phải lúc này, Lạc Nam ngẫn đầu nhìn lên bầu trời. Hoành hoành hoành. Vô linh chi hải hình thành những đợt sóng khổng lồ, bầu trời như đang thịnh nộ. Vô tận mây đen như long quyển gào thét hình thành chính tầng cửu thiên. Ở trên chính tầng mây đen kịch đó, từng đội quân khổng lồ xuất hiện. Chấp pháp đạo giả hình thành quân đội. Bích tiêu, đông hoa các nàng ở bên trong phá đạo lệnh thấy cảnh tượng này mà hải hùng khiếp tía. Không sai, khác với những lần trước chấp pháp đạo giả hiện thân với nhân số có hạn. Lần này vậy mà kéo đến cả một đội quân ngự trị trên bầu trời. Cảnh tượng hoang đường như thế này, thật sự lần đầu tiên trong lịch sử đột phá cảnh giới. Lạc Nam nâng lên bàn tay, Bách Mỹ phiêu hồn đồ đã đem tất cả hồn cơ thu lại. Hắn đem Bách Mỹ phiêu hồn đồ, phá đạo lệnh và luyện vũ giới ném ra thật xa, không muốn chúng nó bị nghiền nát bên trong thiên đạo kiếp khủng bố. Đã sớm chuẩn bị tâm lý, Lạc Nam trong mắt hiện lên vẻ tự tin mãnh liệt, trầm giọng nói ra. Đến đi! Con đường bá chủ, chương 2854 chiến kiếp. Lạc Nam đối mặt với áp lực nặng nề. Hắn cảm giác được mỗi một vị chấp pháp đạo giả cao cao tại thượng phía trên đều có thực lực sánh ngang thiên đạo cảnh viên mãn. Dùng cả một đội quân hàng nghìn vị chấp pháp đạo giả khủng bố hàng lâm, đây không còn là khảo nghiệm, mà chính là trừng phạt. Tuy nhiên từ khi tu luyện bất hữu diễn sinh kinh, Lạc Nam đã sớm quen thuộc với điều này. Ở hạ giới, tiên giới thì hắn thường bị thiên đạo chi nhãn nhắm đến, phải cố gắng che giấu khí tức cấm kỵ. Lên nguyên giới cũng không thoát khỏi giới linh ghi hận. Dường như sự tồn tại của bất hữu diễn sinh kinh ở thế gian này vốn đã là một tội lỗi vậy. Nhưng trải qua những lần như thế, Lạc Nam đều mạnh mẽ hơn từng ngày. Hắn sẽ không khuất phục. Nếu đây không còn là khảo nghiệm, vậy ta sẽ xem như một cuộc chiến. Lạc Nam nhét mép cười ta. Bá đạo quy tắc cùng loạn đạo quy tắc bùng nổ quanh thân hắn. Bá thế dung hợp cùng loạn đạo kiếm thế. Thần chiến giáp kích hoạt bao trùm toàn thân như một vị chiến thần. Kiếm độ càng không triển khai, Lạc Nam ngay lập tức biến mất dạng. Một lần nữa xuất hiện, hắn đã ở giữa chấp pháp đạo quân. Chủ động xuất kích, hắn điên rồi. Bích tiêu hít một ngụm lãnh khí. Không, hắn muốn chứng minh với giới linh quyết tâm của hắn. Đông Hoa ủng hộ nam nhân của mình, nàng hừ lạnh một tiếng. Nếu giới linh muốn diệt hắn, vậy hắn sẽ không bị động phòng thủ. Bác Linh vệ hồn, thần tướng vệ hồn, 19 vị trí tôn Pháp tướng. Lạc Nam gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn mảnh liệt. Chư đỉnh điên cùng xoay tròn, từng thân ảnh khổng lồ như những hộ vệ trung thành nhất sừng sửng hiện ra, chủ động nhắm về chấp Pháp đạo quân phát động công kích. Lớn mật. Một vị chấp Pháp đạo giả cầm đầu gầm lên, 20 loại thiên đạo kiếp với các thuộc tính khác nhau ngưng kết thành một kiện chiến phủ bổ thẳng xuống. Trống. Vạn một Pháp tướng vững vàng tiến lên. Pháp tướng thần thông, đại ngàn hùng vĩ được kích hoạt. Vô số cổ thụ, thảm thực vật ngưng tụ thành rừng bao phủ thành hình vòng cung như một tấm khiên khổng lồ ngên đón Được dung hợp bởi bá đạo quy tắc, sức mạnh của tất cả trí tôn Pháp tướng đều vượt xa bình thường. Đùng Chiến phủ bổ xuống đại ngàn hùng vĩ trảm nát vô vàng sắc xanh nhưng lại không thể hoàn toàn xuyên thủng. Gào Bác Linh vệ hồn điên cùng lao đến, ngọn lửa của Phượng Hoàng và Chu Tước dung hợp phóng ra. Bao phủ lấy tên chấp pháp đạo giả hừng thực thiêu đốt. Hai tên chấp pháp đạo giả khác thấy thế liền dương cung bắn rụng chúng nó. Nhưng lập tức kiên hổ và thanh long đã gồng mình lao nhanh, hổ trảo và long trảo xé nát cung tiễn. Chưa kịp vui mừng, hàng chục chấp pháp đạo giả toàn thân lực lượng đã vây công, vung quyền đấm nát cả long và hổ. Lạc Nam đương nhiên hiểu rõ bằng vào từng ấy thủ đoạn của mình không thể nào chống lại cả một đội quân, quyết đoán hạ lệnh. Toàn lực tấn công, điên cùng tự bạo. Băng Hà Pháp Tướng thi triển kỹ Băng Hà, đem một tên chấp pháp đạo giả ngưng kết thành băng điêu, sau đó ầm ầm tự bạo đồng quy vu tận trước khi bị một đám khác lao đến vây kích. Đế Viêm Pháp Tướng phát động Thiên Địa Viêm Lô, biến bầu trời thành lò lửa thiêu trụi một tên chấp pháp đạo giả trước khi tự bạo. Ngự Thủy Pháp Tướng bằng vào quyền năng thủy thần, thống ngự đội quân thủy thần thú bao vây và kích nổ, giấn chìm tất cả. Nội Lôi Pháp Tướng cướp đoạt lôi đình trên bầu trời, thông vệ lôi kiếp ở mọi phía xung quanh. Pháp tướng thần thông, viễn lôi kích sát quyết tuyệt, bá đạo và nhanh đến kinh hoàng xuyên thủng một tôn chấp pháp đạo giả khác, cơ thể khổng lồ tự bạo biến thành lôi hải nổ tung. Không gian pháp tướng sử dụng càn không chuyển, đem công kích của hàng chục chấp pháp đạo giả dịch chuyển về chính trận hình của bọn chúng, ầm ầm nổ tung. Thánh hồn pháp tướng cùng vạn hồn tru quét ngang bát phương. Thiên quang pháp tướng với thiên quang duyệt tuyệt kết hợp vĩnh giả pháp tướng với vĩnh giả thông thiên, một sáng một tối xuyên thủng chân trời, đem vài vị chấp pháp đạo giả hóa thành tro bụi. Toàn bộ trí tôn pháp tướng của Lạc Nam đều lần lượt đại triển thần uy, sau đó trước khi bị chấp pháp đạo giả hủy diệt liền quyết đoán tự bạo. Âm âm âm âm âm. Bầu trời nổ tung không ngừng, vô linh chi hải như ngênh đón tai kiếp sóng thần cùng nộ, mặt biển liên tục bị tác động tạo thành các vòng xoáy sâu không thấy đấy. Quan trọng nhất là có hơn 50 vị chấp pháp đạo giả bị Lạc Nam hủy diệt sau những đợt cường công vừa rồi. Mặc dù con số này không thấm thiết gì so với cả một đội quân. Nhưng đã cho thấy ý chí không khuất phục của Lạc Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giới Linh còn chưa phát động tấn công, hắn đã cường thế đem chấp pháp đạo giả tiêu diệt. Cảnh tượng này quá mức hoang đường và không thể tưởng tượng nổi. Chúng nữ đã sớm cầm nín, ngay cả Bích Tiêu cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập thật nhanh, thân ảnh của nam nhân bất khuất thật sự khiến nàng thất thần. Tốt tốt tốt! Giữa thiên địa vang lên thanh âm hờ hững vô tình, nhưng nghe trong đó lại là vô tận cùng nộ. Tuy nhiên hành vi của Lạc Nam lại kiêu khích đến giới linh rồi. Tốt cái rắm. Lạc Nam ngửa đầu mắng to. Ngươi chỉ biết khi dễ kẻ tu vi thấp như ta, có ngon thì đi mà đánh cái đám đạo vực và đạo quốc. Lạc Nam rất là tức giận, rõ ràng hắn đang vì đại sự liên quan đến toàn bộ nguyên giới mà lặng lội bôn ba khắp nơi, kết quả giới linh còn vì một lần hắn định đem bá đạo quy tắc truyền thụ cho các thế tử mà nhiều lần nhắm vào hắn. Chỉ riêng việc dùng nén thiên đạo kiếp lại chờ phát động một lần đã là vô lý, hắn đáng bị đối xử như vậy sao? Tức nước vỡ bờ, hôm nay Lạc Nam phải phản kháng đến cùng. Chết! Hắn vừa dứt lời, hàng trăm vị chấp pháp đạo giả đã tiến lên một bước. Bọn hắn như những vị thần ngự trị giữa bầu trời, so với kích thước cơ thể của Lạc Nam thì hắn chẳng khác nào con kiến hôi. Toàn bộ chấp pháp đạo giả ngưng tụ lực lượng, hiện hóa thành một bàn tay phô thiên cái địa vắt ngang một nửa vô linh chi hải. Phong tỏa không gian trưởng thẳng xuống đầu Lạc Nam. Muốn chụp chết hắn như chụp chết một con kiến. Cảm giác được áp lực nặng nề như toàn bộ thế giới đều chống lại mình, Lạc Nam vương tay điểm ra. Độc đoán vạn cổ. Vô tận bá lực tụ hợp, toàn bộ trí tôn pháp tướng tự bạo hội tụ mà về hiển hóa thành vạn cổ bá tướng. Trời và biển như hóa thành bàn cờ, vạn cổ bá tướng nhất chỉ điểm xuống Giang Sơn, trấn định càng khôn. Một chỉ đối kháng một chưởng. Hoành. Đại hải bên dưới lỏng xuống, nước điển liên tục bốc hơi và rút cạn trước sức mạnh khủng khiếp. Vạn cổ bá tướng nổ tung, hàng trăm vị chấp pháp đạo giả bị chấn đến lùi bước. Mà Lạc Nam càng là phun máu bay ngược, phản vệ nặng nề. Gáy Bất diệt điểu gáy vang, bất diệt viêm và hàng loạt vĩnh hằng thuộc tính ra sức trị thương cho hắn. Mà không muốn cho Lạc Nam cơ hội thở dốc, ngay khi nhóm đầu tiên tấn công dứt điểm, lại có nhóm chấp pháp đạo giả thứ hai đã hoàn tất thế công. Sức mạnh của bọn hắn tập hợp thành một thiên đạo đại ấn cường hoành đến cực hạn, ngang tàn trấn áp. Đầu hàng ta gọi ngươi là mẹ. Lạc nam hai mắt đỏ ngầu. Bất hữu diễn sinh kinh bao trùm toàn thân, hai vạn hành tinh mạnh liệt xoay tròn, quanh thiên tổ phù gào thét. Thiên thủ quan âm. Toàn bộ sức mạnh dung hợp thành tượng quan âm khổng lồ với hàng triệu cánh tay, hình xăm hoa bỉ ngạn với tất cả những đường văn nở rộ trên thân pho tượng. Đối mặt với thiên đạo đại ấn Hàn lâm. Thiên thủ quan âm toàn lực đấm ra, hàng triệu cánh tay như đại trụ bắn phá thương khung, đấm thủng bầu trời ngạnh kháng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Những cánh tay hóa thành tàn ảnh với tốc độ kinh hoàng và lực đạo khủng khiếp cố gắng hủy diệt thiên đạo đại ấn. Khi va chạm còn chưa kết thúc, lại thêm một đợt chấp pháp đạo giả bước lên. Thiên đạo quy tắc và sát thế bạo phát, bọn hắn huy động thiên đạo vạn kiếm như mưa cùng bắn mà xuống, muốn phanh thay tên không biết sống chết kia thành vạn đoạn. Long Đằng thoát Lòng Lạc Nam đã mệt mỏi đến trả rời, quyết đoán điều động thần thông để khôi phục thực lực. Ken Ken Ken Ken Ken Quy kiếm tổ phù hóa thiên địa vạn kiếm, toàn bộ phi kiếm được triệu hoáng đi ra phủ kiếm thương khung. Thiên địa kiếm thủy, tàn kiếm ma hồn, thánh kiếm minh quang, vạn kiếm lôi, tất cả đều dung hợp cùng loạn kiếm quy tắc hỗn loạn sẵn sàng nghiền nát tất cả. Lạc Nam hai tay kết ấn, lạnh lùng thốt lên, vạn kiếm quy tông diệt thần kiếm trận. Xoẹt xoẹt xoẹ Kiếm của hắn ngạnh kháng kiếm của thiên đạo. Loạn kiếm quy tắc ngang tàn không gì cản nổi, nhưng đứng trước sức mạnh của chấp pháp đạo giả cũng lâm vào thế hạ phong. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam lại phát động bá đạo quy tắc dung hợp vào vạn kiếm, quy lực một lần nữa tăng mạnh. Kiếm bay đầy trời, kiếm khí tàn quét, mặt điển liên tục xuất hiện vô số vết chém sâu thẳm chìm xuống đại dương đen kịch, dãy núi phía xa không ngừng bị chém rụng để lại những thung lũng sâu không thấy đáy. Hoành hoành hoành. Kiếm va chạm kiếm, kiếm cùng kiếm nổ tung. Lạc Nam như con thuyền nhỏ giữa trung tâm bão táp, thần chiến giáp hiện ra vô số vết trầy xước và nước vỡ. Tuyệt thế thần thông dục hỏa trọng sinh. Gáy Tiếng gáy nếp bàn huyền phượng vang lên trên cơ thể, biển lửa tự thiêu Lạc Nam và phục sinh hắn giữa đống cho tàn. Sau mỗi lần nên đón công kích của giới linh, hắn lại một lần lâm vào suy yếu buộc phải dùng đến thủ đoạn giữ mạng để có thể tiếp tục sống sót. Hừ. Chấp pháp đạo giả đồng loạt hừ lạnh, chiến thế, quân thế và sát thế được bọn hắn đồng loạt dung hợp lên đến hàng trăm vạn tầng vực ở bên trong, dùng nén đến cực hạn đè xuống. Hừ! Lạc Nam hai chân run rảy lẫy bẫy, Phật cốt như muốn vỡ nát đi ra. Đứng trước sức ép kinh hoàng như vậy, dù hắn có bá thế và loạn đạo kiếm thế bảo vệ cũng cảm thấy sắp nghẹt thở. Chư thần hoàng hôn Vô tận chiến kinh Lạc hồng kiếm, xích tà kích, lạc thần cung Bách võ chiến tộc, tế mệnh vực nộ. Thần Long vực, Phật thế mở. Đối mặt với áp lực kinh khủng từ thế của chấp pháp đạo quân, Lạc Nam dùng tất cả thủ đoạn có thể gia tăng số lượng vực và thế của mình. Chư thần Hoàng Hôn Phủ xuống gia tăng tổng lực, vô tận chiến kinh mở ra đẩy mạnh chiến vực, tam đại binh nhân tộc phóng thích vực của mình, nhân đạo thuộc lục đạo Luân Hồi Tâm Khai mở dùng đến tế mệnh vực nộ của võ tam nương, khiến tế máu huyết và sinh mệnh chuyển hóa thành số tầng vực. Mái tóc của Lạc Nam dần chuyển thành màu trắng vì tiêu hao tuổi thọ, nhưng hai mắt của hắn lại tràn đầy ý chí chiến đấu không chịu thua kém. Thậm chí vực và thế của hắn lúc này đã có thể vững vàng trước áp lực khổng lồ. Thật kinh khủng, chúng nữ nín thở trước mọi thứ đang diễn ra, trận độ kiếp này quả thật là khoáng cổ tuyệt kim, từ trước đến nay sợ rằng chưa từng có trong lịch sử. Cảm giác tôn nghiêm của mình nhiều lần bị Lạc Nam xúc phạm, sát khí bao phủ bầu trời đã ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ chấp pháp đạo giả tách ra đem hắn bao vây vào trung tâm, hàng nghìn lùn công kích cùng lúc thi triển. hiển nhiên giới linh đã quyết đoán phân tán công kích đánh đến từ bốn phương tám hướng, không để Lạc Nam có cơ hội trở tay. Nào là kiếp mâu, kiếp thương, kiếm kiếm, kiếm thuẫn, vô vàng vũ khí trong tay chấp pháp đạo giả đánh ra như chư thần muốn toàn lực nghiền chết một con kiến Thiên đạo tiễn pháp Lạc thần lưu tinh vũ. Lạc thần cung ngân vang, hàng vạn vì sao trên bầu trời chiếu sáng xuyên thủng mây đen Tinh thần lực hóa thành vô vàng lạc thần tiễn bắn xuống ngay đón Thiên đạo kích kỹ, tàn giới kích. Xích tà kích phóng ra ma lực âm trầm, thân kích hóa thành khổng lồ, một kích quét ngang liền tạo ra vô số lỗ đen thôn vệ công kích. Nhưng dù hai binh nhân tộc đã cố gắng toàn lực, đứng trước thế công liên miên bất tuyệt của chấp pháp đạo quân cũng không đủ dùng, chỉ có thể làm giảm phần nhỏ thế công. Lạc nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, tay cầm lạc hồng kiếm, hai vạn hành tinh bạo phát, càng không thiên bùng nổ Hãng quân Sa luôn kiếm điển Hắn ngửa đầu thét gào, vung kiếm chém ra loạn xạ. Kiếm khí màu huyết hồng vô thiên cái địa tạo thành hình vòng cung, mang theo loạn đạo kiếm khí cùng bá lực cùng nộ tạo thành một cơn sóng thần do ánh kiếm tạo thành xoay tròn quanh cơ thể mình, nghiền nát tất cả công kích lao vào dữ dội. Trăng rắc, răng rắc, trăng rắc. Công kích cứ đến không ngừng, số lượng đường kiếm từ hãng quân xa luôn chém ra ngày càng nhiều hơn. Ba ngày ba đêm, công kích của chấp pháp đạo giả vẫn chưa dừng lại. Bọn hắn như những cổ máy không biết mệt mỏi sẵn sàng trực chờ cơ hội để tiêu diệt Lạc Nam. Mà Lạc Nam lúc này toàn thân đã đẫm máu, thần chiến giáp hao sạch lực lượng, vạn cổ bất hữu thân ảm đạm phai mờ, đôi tay run rảy như có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Từ phía sau, một thanh kiếp mâu lao vọt đến ốc hắn. Tốc độ và thể lực của Lạc Nam đã suy yếu rất nhiều, đối mặt kiếp mâu có thể kết liễu, một con đạo một nhân nhảy ra. Bùng! Đạo một nhân chết thay cho hắn. À, à, à, à, à, à, à. Lạc Nam trong lòng gào thét, với số lượng phân tán liên miên không giúp như thế này, thật khó để hắn có thể chống lại toàn bộ. Dù là tán kiếp phù cũng trở nên vô dụng trong tình huống này, nó chỉ làm suy yếu được một đòn tấn công, so với hàng nghìn đòn đang liên tục lao đến chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiển nhiên cảm thấy dung hợp công kích không hạ được Lạc Nam, giới linh đã chuyển sang vây công và đạt được hiệu quả. Nhìn thấy thân thể hắn đầy máu, chúng nữ ứa nước mắt cắn chặt cánh môi. Mặc dù hận không thể lao ra trợ giúp hắn, nhưng các nàng hiểu sự xuất hiện của mình chỉ càng khiến giới linh thịnh nộ mà thôi. Thần tị Lạc Nam dốc hết sức bình sinh trảm ra một kiếm hủy diệt, nghiền nát hàng chục chấp pháp đạo giả trên đường đi. Nhưng từ phía sau và hai hướng xung quanh lại có hàng nghìn công kích vượt không mà đến. Phốt Đùng, bùng Lần lượt từng tên đạo một nhân chết thay, toàn bộ đã cạn kiệt. Hắn nhận ra một điều. Cứ mỗi lần chấp pháp đạo giả bị hủy diệt thì chúng nó sẽ hoàn toàn biến mất, có nghĩa là giới linh sẽ không tiếp tục tạo ra chúng nó, chỉ là số lượng của chúng nó quá nhiều, hình thể lại khổng lồ nên rất khó để loại bỏ toàn bộ. Ánh mắt lạc nam đỏ ngầu phủ kín đầy tư máu, phải làm sao để tiêu diệt tất cả chấp pháp đạo giả ở xung quanh. Chỉ có như thế, hắn mới vượt qua cửa ải lần này, bằng không sợ rằng chỉ có thể chết mà thôi. Phốt Lạc hồng kiếm trời tay Lạc Nam như diều đứt dây bị hàng loạt công tích đánh bay đập thẳng vào dãy núi. Cơ thể hắn gần như tan nát, nhưng tinh thần lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Trong đầu lué lên một tia sáng, Lạc Nam nở nụ cười lãnh khóc và tàn nhẫn. Cũng không biết là hắn tàn nhẫn với giới linh hay với chính bản thân mình. Nâng lên bàn tay, suy yếu thì thào. Nghịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt. Con đường bá chủ, chương 2855, sinh tử nhất niệm ủy trung lao nguyệt. Khoảnh khắc khi bốn từ này được niệm ra, toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng, một cỗ quy tắc trí cao vô thượng sánh ngang thần đạo chính thức Hàn Lâm. Không gian trên khắp vô linh chi hải gợn sóng nhẹ nhàng như một mặt nước bị tác động. Một mặt giếng khổng lồ phong thiên tỏa địa muốn biến tất cả chấp pháp đạo quân thành những bóng trăng phản chiếu dưới mặt diến. Phốc. Lạc Nam phun ra một nguồn máu tươi, bá lực bên trong cơ thể toàn bộ bị rút trạn trong nháy mắt. Hắn phát hiện mặt diến cổ do mình tạo ra còn quá nhỏ. Còn quá nhỏ để có thể bao trùng toàn bộ đội quân chấp pháp vào bên trong. Mặc dù hiện tại hắn đã là thiên đạo cảnh, thủy trung lao nguyệt mà hắn thi triển có quy mô rộng lớn và cường đại hơn năm xưa vô số lần nhưng so với gần nghìn vị chấp pháp đạo giả hình thể khổng lồ sừng sửng kia thì vẫn còn quá yếu. Đừng mơ tưởng! Như nhận ra ý đồ nghịch thiên của Lạc Nam, một đám chấp pháp đạo giả gầm lên phẫn nộ, ra sức công kích mặt giếng treo cao, ý đồ phá giếng mà ra, không để Lạc Nam đạt được ý đồ. Tuyệt thế thần thông dịp tử hoa sinh Lạc Nam lại liều mạng, linh hồn ảm đạm đến cùng cực thi triển thần thông. Nhưng hư ảnh một nhánh bị ngạn héo tàn đã hiện ra sau lưng hắn. Khi những phiến lá chấp nhận hy sinh để nhường chỗ cho đoá hoa mỹ lệ một lần nữa nở rộ, toàn bộ bá lực cạn kỳ của Lạc Nam lại được phục hồi và lắp đầy. Bá đỉnh điên cùng xoay tròn phóng thích lực lượng, bá lực vừa mới hồi phục lại tiếp tục bị rút cạn cho nghịch thế thần thông chuyển động. Quy tắc chí cao lại phủ xuống, mặt giếng mở rộng quy mô bao trùm một nửa vô linh chi trù thành công vây nhốt tất cả chấp pháp đạo giả. Rống! Bọn hắn ngửa đầu gào giống như giả thú bị vây nhốt vào chuồng, cố gắng pháp ra nhưng tốn công vô ích. Bởi lẽ quyền năng mà nghịch thế thần thông mang đến có thể so sánh với thủ đoạn của thần đạo cảnh, Lạc Nam lại dùng đến bá đạo quy tắc để ngưng tụ giếng trời. Chỉ nhiên với sự trưởng thành của mình, Thủy Trung Lao Nguyệt một khi thi triển đã vượt xa quá khứ. Vớt trăng trong nước là chuyện bất khả thi, phi thực tế và không thể tồn tại. Nhưng 9 giờ phút này, Cả một đội quân chấp pháp đã giống như những bóng trăng bất lực phản chiếu dưới mặt giếng cổ, dù bọn hắn cố gắng vùng vẫy, giãy dùa, điên cùng đến đâu cũng không thể thoát ra. Số phận của bọn hắn đã được định đoạt khi bá đạo quy tắc ngưng tụ nên một bàn tay chí cao vô thường chậm rãi thò xuống miệng giếng. Lạc Nam vô lực nằm trên dãy núi đổ nát, nhưng cánh tay của hắn lại nâng lên cao, rồi lại hạ xuống. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi, những chấp pháp đạo giả đại diện cho giới linh cao cao tại thượng này lại như những con kiến hôi bị bàn tay xuyên qua miệng diến chụp đến. Một tay nắm gọn tất cả, rồi lại cường ngạnh kéo lên khỏi giếm cổ do thiên không tạo thành. Thời gian và không gian như ngưng lại vào khoảnh khắc này. Trong ánh mắt tròn xoe bất khả tư nghị của bích tiêu chúng nữ, các nàng tận mắt nhìn thấy cả một đội quân chấp pháp bị xóa sổ, tan biến thành hư vô khi vừa rời khỏi miệng giếm. Bọn hắn dường như chưa từng tồn tại, chưa từng được giới linh tạo ra để trừng phạt một người. Cùng lúc đó, linh hồn của Lạc Nam chậm rãi tan ra, cơ thể của hắn hóa thành vô số điểm sáng bay lơ lửng và có dấu hiệu biến mất Không. Đông hoa chúng nữ tê tâm liệt phế gào thét, các nàng mặc kệ tất cả lao ra khỏi phá đạo lệnh. Bởi vì ở khoảnh khắc này, các nàng cảm giác được trí nhớ, nhận thức, ký ức của các nàng về người nam nhân kia đang chậm rãi trô đi. Hiển nhiên cái giá để thi triển thủy trung lao nguyệt lên chấp pháp đạo quân là quá lớn, lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Không chỉ chấp pháp đạo quân bị xóa đi, mà ngay cả bản thân Lạc Nam là người thi triển cũng đã bị thủy trung lao nguyệt tác động. Đây chính là phản vệ là cái giá phải trả khi điều động nghịch thế thần thông đối với chấp pháp đạo quân đại diện cho ý chí của thế giới. Không được, điều này tuyệt đối không nên xảy ra. Đông Hoa như sắp phát điên, gương mặt tuyệt mỹ phủ đầy vẻ sợ hãi. Nếu hắn không tồn tại, vậy nàng còn sống trên thế gian này với ý nghĩa gì? Bảo Lang, điu thuyền, thánh linh thiên vẫn các nàng khóc không thành tiếng. Ngay cả Bích Tiêu vẫn luôn hờ hững và lạnh lùng cũng đầy mặt đẫm lệ, trái tim đau nhói kịch liệt vượt xa tưởng tượng của nàng. Các nàng thật sự sợ. Thật sự sợ việc phải quên đi người nam nhân này. Cái chết không đáng sợ bằng việc quên đi một người trọng yếu trong cuộc đời mình. Xin lỗi thật xin lỗi các nàng. Ý thức mơ hồ của lạc nam dần dần tiêu tan, từng khuôn mặt của các thê tử, hồng nhan tri kỷ, nữ nhi, huynh đệ, thuộc hạ lướt qua tiềm thức của hắn. Một lần này sẽ là biến mất thật sự, sẽ là tan biến thật sự không giống như lần trước nắm quyền chủ động nữa rồi. Kim nhi nàng có hối hận khi lựa chọn ta. Lạc Nam thì thào bên trong tiềm thức. Mây đen đã biến mất trên bầu trời, toàn bộ chấp pháp đạo quân đã tan biến. Lạc Nam đã chiến thắng, đã thành công vượt qua cửa ải nguy hiểm này. Có lẽ hắn là người đầu tiên vượt kiếp bằng cách chiến thắng trong cuộc chiến với giới linh như vậy. Nhưng mà... Chưa từng hối tiếc. Kim Nhi hiện ra trước mắt của hắn, khuôn mặt cao quý, thanh lệ, tinh khiết và hoàng mỹ của nàng hiện lên nụ cười khiến cả thế gian đều trở nên ảm đạm. Thiếp tự hào về công tử. Hành trình của chàng còn chưa kết thúc như vậy. Đây có vẻ như là giọng nói dễ nghe nhất, thánh thốc nhất, ấm áp nhất mà Lạc Nam được nghe. Hắn mỉm cười, chấp nhận trả lại tất cả. Toàn bộ ngũ châu tứ vực bỗng nhiên thất thần trong khoảnh khắc. Ở trong bí cảnh, Trương Nhã Trâm cùng chúng nữ đang liên thủ chiến đấu với vài tôn thiên yêu đạo bất chợt trùng mình. Sắc mặt của các nàng đã hoàn toàn dạy ra, trái tim trống rỗng như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, đau đến tê tâm liệt phế lại không thể nhớ ra được đó là điều gì Thanh trà sơn, hương trà sắc mặt trắng nhật, một tay giữ chặt trái tim, đôi mắt cách cao nhìn về đạo hải xa xôi, vẻ lười biến lạnh nhạt ngày thường hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tu sĩ nguyên giới vô thức ngẫn đầu lên bầu trời. Tất cả đều mất đi một phần ký ức quan trọng nào đó. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần kỳ như bình minh chiếu rọi su tan màu đen u ám từ nơi Lạc Nam vừa tan rã chiếu ra. Lực lượng huyền diệu hình thành vòng cung bao trùng dãy núi, hội tụ vô vàng điểm sáng vừa tiêu tan trở về Từng mảng ký ức nhanh chóng được hồi phục như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ như một thức phim vừa bị lau đi, lại được trả về nguyên vẹn. Lạc Nam ngỡ ngơ nhìn cơ thể của mình vẫn còn nguyên vẹn nằm trên dãy núi, ngơ ngác khi tinh thần và linh hồn hoàn toàn thanh tĩnh. Cảm giác được thực lực của thiên đạo cảnh, thể thiên đạo và hồn thiên đạo cường đại luân chuyển trong ngoài. Mọi thứ vừa qua như một giấc mộng đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ có vô số vết máu là vẫn còn tồn tại chứng minh tất cả mọi thứ là sự thật. hu Hu hu Tiếng khóc nứt nở vừa tuổi hờn vừa vui vẻ của đông hoa các nàng vang lên bên tai, Lạc Nam cảm giác được những cổ thân thể mềm mại tiến vào trong lòng, ôm chặt lấy mình bất chấp bẩn thiểu. Bích tiêu chẳng biết từ bao giờ đã tháo đi mặt nạ, lộ ra tư dung của một mỹ nữ phương Tây với đôi mắt đỏ hoe ướt ác, nàng ngồi ở một bên nhìn hắn và chúng nữ ôm ấp, lặng lặng không nói một lời. Lạc Nam ngây ra như phỏng, rõ ràng các nàng cũng đã cùng hắn trải qua những giây phút vừa rồi. Hắn cười khổ vút ve mái tóc dài của Đông Hoa Lại dùng cánh tay mệt mỏi lau đi nước mắt trên gò má của dị nữ, điêu thuyền cùng thánh linh thiên vận. Kim Nhi nàng đã cứu ta sao? Lạc Nam nhìn bóng hình kiều tiểu trôi nổi lơ lửng bên cạnh. Rõ ràng hắn đã biến tan khỏi dòng chảy của lịch sử điều này không thể chối cãi. Có lực lượng vô hình nào đó đem hắn kéo trở về, xóa đi tất cả phản phệ mà Thủy Trung Lao Nguyệt mang đến cho chính hắn. Ngoại trừ Kim Nhi, còn có thể là ai? Không hề thiếp không có bản sự xen vào sự tồn tại của công tử. Kim Nhi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt đầy tự hào nhìn hắn. Là công tử tự mình cứu lấy công tử mà thôi. Ta cứu lấy ta. Lạc Nam hồ đồ rồi, không hiểu mô tê gì. Hắn dùng đến dịp tử hoa sinh, chốc hết hai lần bá lực bên trong bá đỉnh để có thể sử dụng thủy trung lao miệt với quy mô to lớn. Vào giây cuối cùng đó, hắn đã hoàn toàn bất lực phó mặt cho số phận nào còn bản lĩnh gì tự cứu vớt bản thân. Công đức chi lực. Kim Nhi nháy mắt phun ra bốn chữ. Công đức chi lực Lạc Nam sửng sốt, lập tức bừng tĩnh đại ngộ, giật mình nói. Là công đức thu được từ siêu độ vong linh quán hồn, thu được từ thống nhất ngũ châu tứ vực. Không sai. Kim Nhi nhúng nhúng vai, thì giới linh công tư phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt nó cũng là rất bất đắc dĩ với trường hợp của công tử. Công đức chi lực mà công tử thu được đã gánh phát toàn bộ phản vệ của ngươi ở thế giới này, giúp ngươi một lần nữa bình an sống lại. Ha ha ha. Lạc Nam ngửa đầu cười to. Tốt a làm việc tốt được trời thương là có thật đây mà. Năm đó sau khi hắn được công đức chi lực, sư bá từng nói sẽ có ngày thứ này mang đến dịu dụng thần kỳ vượt qua tưởng tượng. Nhiều năm không thấy công đức làm được trò trống gì, Lạc Nam thậm chí đã quên đi sự tồn tại của nó. Không ngờ vào khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, công đức đã phát huy đại tác dụng. Lần này cái giá bỏ ra quá lớn, tất cả công đức của công tử cũng dùng hết rồi. Kim Nhi lườm hắn cảnh báo. Sau này đừng tùy tiện thi triển thủy trung lao nguyệt một cách điên rồ như vậy. Cái tên khốn này cười cái gì? Đông Hoa thấy hắn thê thảm như vậy còn cao giọng cười to, giận giữ tác nhẹ lên mặt hắn. Đừng lo lắng, phu quân của nàng các nhân thiên tướng, được phù hộ A. Lạc Nam thoải mái hưng phấn vô cùng, liền đem chuyện công đức giải thích với chúng nữ. Thì ra là thế, đem bọn thiếp dọa chết thiết. Đông Hoa thở hổn hển. Chúng nữ gật gật đầu, khi ký ức về hắn dần dần bị xóa đi, các nàng chỉ cảm thấy so với chết càng thêm thống khổ. Yên tâm, chết hụt thường sống dai, lạc nam thần thanh khí sản. Kiếp nạn lớn nhất đã qua, hắn ngẩn đầu lên trời nở nụ cười đắc ý. Muốn việc hắn loại trừ hậu hoạn là giới linh, đền đáp cho hắn sống lại cũng là công đức từ giới linh ban phát. Giới linh cũng rất đáng yêu đấy. Phu quân, ngươi đừng hù dọa chúng ta. Thanh âm giận giữ khiển trách của yên nhược tuyết vang vọng bên tai. Lạc Nam tầm truyền âm ngọc mà lắc đầu cười khổ. Bà cả chính là người thương yêu và sủng ái hắn nhất, từ khi nhận thức đến nay chưa từng trách móc hay giận dỗi hắn một lần. Lần này có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng qua truyền âm ngọc, có thể thấy khoảnh khắc vừa rồi đã thật sự hù dọa các nàng. Số tiểu tử, ngươi thích biến bất thì để tỷ mùi chúng ta vào đang điền, sao lại định chuồng một mình, muốn ăn đòn sao? Đến lượt tiếng nhiến răng nhiến lợi của võ tam nương. Đúng vậy, không thể để hắn chạy lung tung nữa, các tỷ muội phải theo giám sát hắn. Các lão bà oanh oanh yến yến, mỗi người đều không giấu được cảm xúc. Bản thân các nàng từng theo hắn thi triển thủy trung lao nguyệt một lần, cho nên khi ký ức về hắn bị mất đi rồi lại phục hồi, các nàng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Lạc công tử, trước cuộc là địch nhân nào ép ngươi phải dùng đến nhịch thế thần thông vậy hả? Giọng điệu hiếu kỳ của Trương Nhã Trâm cũng nhịn không được truyền đến. Là giới linh. Lạc nam đáp. Phốt! Chúng nữ xém chút phun ra. Cái tên này, chuyện như vậy còn mang ra đùa được sao? Diễm Nguyệt kỳ thở dài. Đùa cái rắm A, Phu Quân nói thật. Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Tóm lại mọi chuyện khá dài dòng, chờ ta đến gặp các nàng sẽ giải thích cụ thể. Đến gặp bọn thiếp. Chàng đang ở đâu? Hàng loạt giọng nói ẩn chứa vui mừng không che giấu được. Hách hách, sẽ có bất ngờ. Lạc Nam ra vẽ thần bí trực tiếp cắt đứt truyền âm ngọc. Tình cảm giữa công tử và các nàng thật tốt. Dị nữ cảm tháng một tiếng. Tình cảm giữa ta và các nàng cũng tốt mà. Lạc Nam nháy mắt nói. Bằng không vừa rồi sao lại khóc bù lu bù loa thế kia. Đi chết đi. Đông Hoa vung quyền đấm vài bụng hắn một cái. Điêu thuyền, thánh linh thiên vẫn nhẹ cắn viền môi, gò má ứng đỏ. Bích tiêu không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đeo mặt nạ. Chú ý đến biểu hiện của bích tiêu, Lạc Nam mừng thầm trong bụng có hy vọng a Lên đường. Lạc Nam thoải mái vất tay. Mục tiêu chính đã hoàn thành, kế tiếp nên thả lỏng một chút. Bá y xuất hiện bao trùng toàn thân, diện nữ thấy thế dự định hiện hóa ra bản thể thì Lạc Nam lại lắc đầu nói. Chúng ta dùng bá vũ điện. Ngao ngao ngao ngao ngao. Từng tôn hoàng vũ bá long hiện thân gào thét chấn động vô linh chi hải, bá vũ điện uy nghiêm lẫm liệt như phá vỡ không gian hàng lâm. Đây là... Lần đầu nhìn thấy bá vũ điện sau khi thăng cấp, Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền không dám tin vào mắt mình. Các nàng chưa từng tưởng tượng ra thế gian lại có một tòa hành cung hùng vĩ đến như thế. Lên nào! Lạc Nam mang theo chúng nữ bay lên bá vũ điện, trực tiếp xuyên qua thời không mà đi. thoáng chốc đã để lại vô linh chi hải hoang vu vắng vẻ. Nhưng nếu có người đến đây sẽ kinh hoàng phát hiện vô số vết trách không gian chằn kịp như mạng nhện, mực nước biển hạ thấp xuống. Xuyên Hải Liên Sơn càng là nát bấy không chịu đựng nổi. Tứ tưởng là các vết kích do trận chiến của thần đạo cảnh lưu lại. Bá Vũ Điện hành tẩu trong hư không? Lần này giới linh tuy rằng muốn diệt ngươi nhưng nó vẫn giữ nguyên tắc, không cử ra chấp pháp đạo giả cấp thần đạo, cuối cùng càng là để công đức chi lực phát huy tác dụng. Bích tiêu điềm tỉnh mở miệng nói với hắn, thanh âm trong trẻo không nghe ra cảm xúc. Nếu ngay cả giới linh cũng phá vỡ giới hạn, vậy thế giới này hết cứu nổi rồi không phải sao? Lạc Nam nở nụ cười thoải mái. Nghĩ đến cũng thật tức phu quân đang nỗ lực để trả thế giới này trở về như cũ, tại sao giới linh lại cứ muốn chèn ép hắn? Đông Hoa hừ một tiếng. Bởi vì hắn quá yêu nghiệt, giới linh e ngại đến một ngày nào đó hắn có thể áp đảo cả nguyên giới, vượt khỏi tầm kiểm soát, bích tiêu chậm trải đáp. Đến lúc đó ngay cả đại tỷ cũng không thể ngăn cản hắn. Ta tin tưởng phu quân của mình. Đông Hoa mỉm cười nhìn lấy Lạc Nam. Dù hắn có thực lực vô thường, hắn cũng sẽ dùng loại thực lực đó để bảo vệ thế giới mà không phải hủy diệt thế giới. Lạc Nam vĩnh mũi tự hào, trong lòng lại có chút chột dạ. Hắn từng nghĩ nếu như mình mạnh hơn đại tỷ chắc chắn phải đem nàng lột trần trụi treo lên đánh mông một trận, trả thù ngày đó nàng cường ngạnh chia các cha con hắn. Giới Linh không phải là nhị tỉ, bích tiêu bất đắc dĩ thở dài. Một ngày nào đó nó sẽ nhận ra mà thôi. Đông Hoa ung dung nhúng vai. Có thể mắt nhìn người của ta sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng chẳng lẽ ngay cả đại tỷ cũng sẽ sai sao? Bích tiêu nghe vậy ngẫn người, đúng vậy a đại tỷ cũng lựa chọn tên nam nhân này. Điêu thuyền mấy nữ đưa mắt nhìn nhau, thiên đạo cảnh như các nàng lại không dám nghị luận tồn tại trí cao vô thượng như giới linh một cách tùy ý như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Mà lúc này, lồng ngực lạc nam lại rơi ra một khối kim loại hoàng kim. Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy nó, vuốt ve từng khối thô ráp nói. Đừng lo lắng, ta sẽ nhanh chóng chữa trị ngươi. Khối kim loại này chính là thần chiến khôi sau khi bị hư hỏng nặng nề trước sự oanh tạc không ngừng nghỉ của các chấp pháp đạo giả. Bên trên đã chẳng chịt các vết trầy xước, lực lượng tiêu hao sạch sẽ, ảm đạm vô quan. Lạc Nam đem thần chiến khôi thu vào đan điền, sắp tới sẽ đi tìm nguyên liệu cao cấp đem nó hồi phục. Bên trong bản đồ mà nhạc phụ lôi đế đưa đến có cả vị trí bí cảnh mà Trương Nhã Trâm và các thê tử của hắn đang rèn luyện. Đó là một bí cảnh nằm sâu dưới lòng biển mênh mông ở gần chi nhánh Trân Bảo lâu tại Đạo Hải Nghĩ đến quỷ đỏ đã lâu không thấy, Lạc Nam tranh thủ lấy ra truyền âm ngọc liên lạc với nàng. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, bởi vì truyền âm ngọc vậy mà không có tín hiệu. Hắn lại lấy ra phá đạo lệnh liên hệ, vẫn không nhận được hồi âm. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến quỷ đỏ nằm vùng tại Xích Bích Giáo, Lạc Nam lại chuyển sang liên lạc với tên thuộc Hạ Xích Lệ là một trong hai thiếu thần tử lần trước đã bị hắn khống chế. Bẩm chủ công. Bên kia truyền đến âm thanh của Xích lệ Long Nhi đâu? Vì sao ta không thể liên hệ với nàng? Lạc Nam trầm giọng hỏi. Thì ra là vì chuyện này. Sức lệ kính cẩn hồi đáp. Thưa chủ công, Thủy Hàng và chủ mẫu đã được hai vị đạo chủ phái đến Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo là một trong tam đại thế lực mạnh nhất đạo Hải, tương truyền có tận bốn vị thần đạo cảnh tọa trấn. Bảo Lan ôn nhu lên tiếng. Lạc Nam gật gù, gây bọn họ đến Hải Thần Đảo làm gì? Hải thần đảo sắp tới sẽ tổ chức đại hôn của một vị thiếu thần tử và một vị thiếu thần nữ, mời thế lực các phương đến tham dự, nhân tiện để giao lưu, luận bàn trao đổi giữa các thiên kiêu kiệt xuất trong cùng thế hệ. Xích lệ nói rằng, xung quanh hải thần đảo có kết giới cao cấp phong tỏa, chắc hẳn đây là lý do chủ công không thể liên lạc cho chủ mẫu. Được rồi. Lạc Nam Các Đức Truyền Âm Gần đây quỷ đỏ tiến bộ vượt bậc rất được cao tầng của xích bíp giáo thưởng thức. Khả năng vì lý do này mà bọn hắn mới cử nàng đi tham gia sự kiện để mở mang tầm mắt. Bích Tiêu suy đoán. Lạc Nam mở ra bản đồ quan sát, quả thật nhìn thấy một ngôi sao lớn được chú thích trên bản đồ, làm bá chủ lên đến ngàn vạn dặm hải lý xung quanh. Chính là Hải Thần Đảo. Có tận 4 vị thần đạo cảnh trấn thủ, nội tình sánh ngang với loạn đạo thần quốc, không hổ là một trong tam đại thế lực. Trước đón các lão bà, sau lại đến Hải Thần Đảo gặp Long Nhi. Lạc Nam quyết định. Tiếp tục hạ lệnh cho bá vũ điện tăng tốc độ. Bất quá lúc này, giữa hư không tâm tối bỗng nhiên có một lùn ánh sáng xanh như lưu tiên lao vọt đến. Mà dường như nhìn thấy bá vũ điện của Lạc Nam, lùn sáng xanh này còn cố tình bay đến. Thừ! Đông Hoa đang định phát động tấn công. Hoang đã, ta không cảm nhận được địch ý. Lạc Nam mở ra Phật nhãn giữa trán nói. Với thực lực hiện tại, chỉ cần không phải thần đạo cảnh Trung Kỳ trở lên hàng lâm hắn nghĩ rằng mình vẫn có thể ứng phó. Gặp thần đạo sơ kỳ đánh không lại vẫn có thể đào tẩu. Cứu, làm ơn cứu. Một giọng nói yếu ớt từ trong lùng sáng truyền đến. Lạc nam nhớ mày, hé mở một khe trận pháp trên bá vũ điện. Âm. Lùng sáng nặng nề rơi xuống trước mặt mấy người, ánh sáng chậm rãi tan đi, lộ ra bên trong là một nữ nhân. Máu me đầm địa vô tình che đậy toàn thân, bất quá nhìn đôi chân dài miên man và giá người chắc hẳn cũng không quá xấu. Chỉ là toàn thân đã trọng thương. Vừa rồi xem ra là dùng hết sức bình sinh lao đầu đến nơi này cầu cứu sau đó đã bất tỉnh nhân sự. Hừ, đang đi trong tinh không cũng có nữ nhân cầu cứu. Đông hoa trắng mắt nhìn lạc nam. Liên quan gì? Lạc nam tạc lưỡi. Còn chưa biết nàng là ai đây. Là ai cũng được, nếu có thể kết giao thì tốt, dù sao chúng ta đang muốn lôi kéo đạo hải về phía mình. Bích tiêu đánh giá nói. Cảm giác khí tức của nữ nhân này là thiên đạo cảnh. Chắc cũng xuất thân từ các thế lực có tiếng. Âm um, âm um, âm. Um. Đúng lúc này, đằng xa nghe thấy không gian chấn động. Ba cổ chiến xa đằng đằng sát khí băng qua hư không đen kịch, được lôi kéo bởi chính con không hải kỳ lân thần uy dũng mãnh Không hải kỳ lân là chủng kỳ lân biến dị sở hữu không gian và thủy thuộc tính, bọn hắn toàn thân được bọc bởi lân giáp trong suốt như thủy tinh, phía trên có hoa văn như sóng biển, tứ chi bao bọc bởi không gian chi lực. Loại không hải kỳ lân này có chiến lực rất mạnh ở môi trường nước và hư không, giống loài hiếm có gần như không thể tìm thấy ở ngũ châu tứ vực. Mỗi chiến xa được ba con không hải kỳ lân lôi kéo, có thể thấy đây là một phương thế lực không hề tầm thường. Ba cổ chiến xa lúc này cũng đã phát hiện được bá vũ điện của Lạc Nam, lập tức ầm ầm lao đến. Ngao! Ngao! Ngao! Hoàng vũ bá Long cảm giác như bị khiêu khích, 18 tôn cùng lúc ngửa đầu gầm thét. Trọng pháo trên lưng ngưng tụ bá lực sẵn sàng, long ngâm kinh thiên động địa chấn thủng không gian oanh tạc dữ dội. Trống. Đám không hải kỳ lân sắc mặt đại biến như gặp phải thạch tinh, ở trước mặt hoàng vũ bá long bọn nó hoàn toàn mất đi tư thái kiêu ngạo, thân thể rung lên cầm cập khiến ba kiện chiến xa vô thức hạ chậm tốc độ. Thấy tình cảnh này, từ trong các chiến xa phóng ra ngoài một nhóm quân lính khoác trên người chiến giáp nặng nề được thiết kế như trang bị của thủy quân. Ánh mắt của bọn hắn vừa tham lam, vừa kiêng kỵ khi nhìn thấy bá vũ Điện uy nghiêm cao quý. Hiển nhiên dù là kẻ ngốc cũng thừa hiểu, chủ nhân của loại hành cung như thế này chắc chắn là nhân vật không dễ trêu chọc. Thế là một tên có vẻ như cầm đầu bước ra, phóng thích khí thế thiên đạo viên mãn cao giọng nói. Ta là Hải Hào, một trong bác đại tướng của Hải Thần Quân đến từ Hải Thần Đảo, các vị đạo hữu bên trong cung điện kia không biết có nhìn thấy một nữ nhân bỏ trốn qua nơi này. Bá Vũ Điện có trận pháp phong tỏa, người ở bên ngoài không thể thấy rõ tình cảnh bên trong, vì vậy tên này mới đặt câu hỏi như vậy. Hải Hào Đại tướng của Hải Thần Quân đến từ Hải Thần Đảo. Lạc Nam cùng mấy nữ liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ vừa nhắc đến Hải Thần Đảo thì người của Hải Thần Đảo lại tìm đến tận cửa, hơn nữa lại còn truy tìm một nữ nhân. Cả đám vô thức liếc mắt nhìn về phía nữ nhân đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, thầm nghĩ 8 phần 10 đây là đối tượng mà Hải Thần Quân muốn bắt trở về. Hải Thần Quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Hải Thần Đảo, chẳng trách có thể dùng không hải kỳ lân làm vật kéo xe. Bích tiêu ánh mắt m Nếu chúng ta giao ra nữ nhân, nói không chừng là cơ hội tốt để kết giao với hải thần đảo. Lạc Nam thầm cảm thấy có lý, dù sao thì hắn và nữ nhân này vốn không quen không biết, nếu vì che giấu nàng mà vô duyên vô cớ đắc tội hải thần đảo thì chẳng đáng chút nào. đang Định mở ra trận pháp trả người, đột một bá đỉnh trong đang điền rung lắc dữ dội. Trong ánh mắt mộng bức của hắn, bá đỉnh bỗng nhiên lao vọt ra nuốt lấy nữ nhân thần bí vào bên trong. Nàng này là đạo thuộc tính. Chưa được sự đồng ý của người ta, Lạc Nam cũng không cưỡng ép thu phục. Hắn chỉ thu phục các loại thuộc tính vô tri vô giác còn chưa khai mở linh trí hoặc cướp đoạt thuộc tính thù địch với mình. Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam bất ngờ, bởi vì bá đỉnh cũng không có luyện hóa nữ nhân, ngược lại sử dụng các loại thuộc tính bên trong đem thương thế của nàng trị liệu. Nữ nhân nhanh chóng được hồi sức, dường như cảm giác được cường giả của hải thần đảo đến tìm mình, vậy mà quyết tâm trốn ở bá đỉnh không ra. Còn nhỏ giọng thì thào, làm ơn cứu, ta không muốn rơi vào tay bọn hắn, các loại thủy thuộc tính trong đan điền của Lạc Nam cũng ra sức bao che xung quanh cơ thể nàng. Lạc Nam thấy cảnh này cũng hiểu ra phần nào. Bởi vì cùng là một loại thuộc tính như nhau, các thuộc tính sẽ theo bản năng che chở khi đồng loại của mình gặp nạn Khả năng cao nữ nhân hóa hình này là đạo thủy. Nhưng nếu đã là đạo thuộc tính, hơn nữa còn ra sức chạy trốn, vậy nói rõ nàng ta không thuộc quyền sở hữu của hải thần đảo. Chưa hiểu nguyên nhân nên hắn không vội ra quyết định Chỉ có thể hướng bên ngoài cao giọng mở miệng, hư không rộng lớn vô tận, làm sao có nữ nhân nào đi lạc để ta tìm thấy, lời nói của hắn khiến cả đám hải thần quân nhíu mày, bọn hắn truy lùng theo nữ nhân đến khoảng không này thì mất đi dấu vết, nhìn khắp nơi chỉ có một mình bá vũ điện tồn tại, cảm thấy nghi ngờ là lẽ đương nhiên. Sắc mặt tên hải thần tướng quân càng là vô cùng âm trầm, hắn đoán 8 phần 10 nữ nhân đã được kẻ bên trong cung điện kia cướp lấy, nhưng không có bằng chứng nào, chỉ có thể lạnh lùng nói, chúng ta đã giới thiệu mình là người của hải thần đảo, không biết đạo hữu là cao nhân phương nào, Hừ. Ta không có nghĩa vụ khai báo thân phận với các ngươi chứ. Lạc Nam lạnh lùng nói, trong lòng lại thầm khinh bị đám hải thần quân này phương diện tình báo thật kém cỏi ngay cả bá vũ điện của mình cũng không nhận ra. Bất quá bá vũ điện chưa từng công khai xuất hiện ở đạo hải lần nào, trong lúc nhất thời không kịp liên tưởng cũng là điều dễ hiểu. Ngươi, nghe ra giọng điệu lớn lối của Lạc Nam, một tên quân lính căm tức định bước đến. Được rồi, hải thần tướng quân đưa tay ngăn cản hắn lại. Lúc này mới chấp tay nói, đã làm phiền đạo hữu rồi, nói xong liền ra lệnh cho đám không hải kỳ lân lôi kéo chuyến xa mang binh rời đi. Bọn hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như thế sao? Đông Hoa cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Đến thì đón thôi. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Nữ nhân kia có tác dụng gì? Bích tiêu cho mày hỏi, nàng cảm thấy đã vừa bỏ qua thời cơ để kết giao với hải thần đạo, tuy nhiên nếu Lạc Nam đã có quyết định, nàng cũng không phản đối. Rời khỏi chỗ này lại nói sao? Lạc Nam phất tay, ra hiệu cho bá vũ điện tiếp tục băng cắt không gian. Tướng quân, bọn hắn dám không nể mặt hải thần đảo, lý nào lại như vậy, một đám quân lính bày tỏ vẻ giận dữ đối với hải thần tướng quân. Thế các ngươi định làm gì? Không có bằng chứng làm sao công khai đòi người. Hải thần tướng quân nhàng nhạt nói, nhìn tòa hành cung đó, đối phương ít nhất cũng là người của thần đạo thế lực, chúng ta hành sự cẩn thận cũng là nêm, nhưng mà, cả đám vẫn không cam lòng. Hải thần quân bọn hắn chính là quân đội cường đại nhất của hải thần đảo, mà thân là một trong tam đại thế lực, ở phạm vi đạo hải này có kẻ nào dám không nể mặt như vậy. Bỗng tướng quân tự có sắp xếp, không cần các ngươi quan tâm. Hải thần tướng quân ra hiệu tất cả im lặng. Bên trong ống tay áo, hắn lặng lẽ bóp nát một khối ngọc bội đen kịch. Ngay khi ngọc bội bị bóp nát, ở giữa hư không vô tận, có 10 thân ảnh khoác áo tràn đen nhận được tín hiệu lặng lẽ thay đổi phương hướng, điên cùng na di không gian về một phía Bọn hắn là tổ chức bí mật được xưng là Thâm U Hải Sứ, được thành lập bởi Hải Thần Đảo và chuyên che giấu thân phận để hoạt động bên trong bóng tối. Nếu Hải Thần Quân chính là lực lượng công khai chuyên hành sự một cách danh chính ngôn thuận của Hải Thần Đảo, thì Thâm U Hải Sứ đóng vai trò ngược lại. Thâm U Hải Sứ chuyên thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật, bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để Hải Thần Đảo thu được lợi ích mà không bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhìn khắp đạo hải, số người biết đến sự tồn tại của Thâm U Hải Sứ cũng không nhiều, ngay cả ở Hải Thần Đảo cũng chỉ có nhân vật cấp bậc tướng quân trưởng lão trở lên mới có thể liên lạc với thâm U Hải Sứ. Cho nên khi vừa nhận được tình báo từ hải thần tướng quân, bọn hắn liền không chút do dự nhắm đến vị trí bá Vũ Điện lao đến. Bằng vào khả năng di chuyển trong hư không, rất nhanh 10 vị thâm U Hải Sứ đã nhìn thấy bá Vũ Điện ở khoảng cách không xa. Cả đám như U Linh, nhanh chóng hòa nhập cùng không gian lặng lẽ tiếp cận. Từ đầu đến cuối cũng không hề mở miệng hay truyền âm nhưng lại hành động ăn ý đến cực điểm. Nhận ra xung quanh bá Vũ Điện có trận pháp bao phủ Trên tay mỗi một tên đều lấy ra một tấm phù chú tương ứng. Phá trận phù, có thể phân giải trận văn và phá đi toàn bộ trận pháp. Nhưng mà ngay khi bọn hắn còn chưa kịp bóp nát phù chú. Ngao ngao ngao ngao ngao. 18 tôn hoàng vũ bá Long ngửa đầu nổ hống, từng đôi long nhã như khuyết miệt khóa chặt lấy thân thể của 10 người, trọng pháo mang theo đã toàn diện ngưng tụ, điên cùng nhắm về bọn chúng oanh tạc dữ dội. Làm sao có thể, trong lòng 10 tên thâm u hải sứ cùng lúc hiện ra một câu hỏi khó tin Phải biết rằng bởi vì tu luyện bí pháp đặc thù, khả năng tìm hành trong không gian của bọn hắn có thể sánh ngang với ẩn không tộc cường giả cảnh giới cao hơn còn chưa chắc phát hiện ra, làm sao đám rồng dùng để kéo cung điện này lại có thể phát hiện. Thâm U Hải xứ không hề biết rằng đám hoàng vũ bá Long của Lạc Nam được trang bị bá đạo quy tắc. Bằng vào bá đạo quy tắc quét ngang quét dọc trong từng đôi mắt rồng của chúng nó, trừ khi là thần đạo lẫn trốn mới mong thoát khỏi trực giác bé nhạy. Oanh oanh oanh oanh oanh. Bá lực pháo bắn nát hư không Mỗi một cột pháo đều có đường kính hàng trăm dặm, phong tỏa mọi lối thoát. Nhưng dù là như thế, tốc độ phản ứng của thâm u hải sứ cũng là cực nhanh. Áo tràng đen trên thân tung bay, tà áo vậy mà hóa thành những con sóng đen kịch ẩn chứa lực lượng thôn vệ kinh người. Dùng chính tà áo tràng làm tấm khiên bảo vệ cơ thể, tà áo như vòng xoáy đen kịch sâu không thấy đáy, thôn vệ bá lực pháo vào bên trong, suy yếu sức mạnh của chúng nó. Biết đã bị phát hiện, mười tên liền không giữ lại chút thực lực nào, tu vi thiên đạo cảnh cùng lúc phát Chẳng những không bỏ chạy, ngược lại còn gan dạ lao thẳng đến bá vũ điện, hai tay liên tục kết một loại chú ấn, hư không nộ hải, theo động tác của bọn hắn, một loại quy tắc chi lực đặc biệt cấp tốc lan tràn ra ngoài tác động đến vạn dặm hư không. Toàn bộ không gian xung quanh bỗng nhiên dưới sự tác động trở thành biển cả với vô vàng con sóng. Không gian gấp khúc chồng chất lên nhau như một con sóng thần thịnh nộ cao đến vạn trường, biên cùng đổ xuống bá vũ điện. Thực lực cũng không tồi, nhưng vẫn chưa đủ đâu, nhìn thấy cảnh tượng này. Bích tiêu trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Nàng xuất hiện bên ngoài trận pháp, vô đạo lĩnh vực toàn diện mở ra. Ngay khi vô đạo lĩnh vực vừa hiện, toàn bộ quy tắc chi lực của đám thâm u hải sứ đều bị hóa giải. Không gian chồng chất thành con sóng cũng trở lại bình thường, hư không vô tận khôi phục như cũ, không còn là biển cả. Sắc mặt cả đám sau lớp áo tràn đồng loạt kịch biến, không ngờ đến chỉ một loại thủ đoạn của đối phương đã vô hiệu hóa hoàn toàn công kích của 10 người liên thủ. Biết rằng đã phải thiết bản. Mười tên quyết đoán gầm lên, đi, bọn hắn thân hóa không gian, muốn phân tán ra 10 phương hướng khác biệt mà chạy trốn. Nhưng đứng trước ý định của bọn hắn là Lạc Nam đã sớm lơ lửng giữa hư không, một bàn tay nâng lên, lạnh lùng nói, "Diệt thần song pháp, Thiên diệt trưởng, Thiên Địa Hợp Hoang Kính triển khai, Đông Hoa đã cùng Lạc Nam hợp thành nhất thể." Toàn bộ một vùng tàn khôn đều bị hai người thao túng, 20 vạn hành tinh cùng nộ bạo phát sức mạnh. Ngay khi Thiên diệt Chưởng được triển khai, một cổ trọng lực nặng nề áp thẳng xuống không gian. Chăng rắc Mười tên thâm u hải sứ cảm giác được như toàn bộ hư không trên đỉnh đầu mình trấn áp, uy lực còn hơn cả Thái Sơn áp đỉnh khiến xương cốt của bọn hắn đều phá toái, bị trấn đến nằm rạp giữa hư không. Địa diệt chỉ chưa dừng lại ở đó, lại là một ngón tay được Lạc Nam cùng Đông Hoa hợp lực điểm ra. Răng rách. Không gian bên trong càng khô như đại địa phân liệt, ầm ầm bạo tạc. Tốc, từng người áo đen trải qua cảm giác ngũ mã phanh thay, tứ chi đứt đoạn, máu tươi cùng phúng thấm đậm áo choàng rỉ máu. Trong lòng cả đám hải nhiên Ánh mắt từng kể hiện lên vẻ ngoan độc, u hồn độn pháp, bọn hắn vậy mà quyết đoán từ bỏ nhục thân của mình, linh hồn xuất ra lấy một tốc độ khủng bố muốn độn không đào tẩu. Thiên phù tỏa không, nào ngờ điêu thuyền đã sớm đề phòng, đôi tay nàng bắn ra thiên đạo quy tắc diễn hóa thành vô vàng phù văn phong tỏa không gian, khiến tầng tầng lớp lớp không gian đều được thiên đạo phù văn bao phủ, ngăn chặn đám u hồn độn không bỏ chạy. Ở một bên, Thánh Linh Thiên Vận cũng thông qua vô tướng thần công mô phỏng theo thiên đạo phù văn, trợ giúp điêu thuyền gia cố vững vàng đến cực điểm. Ong ong ong Hàng chục linh hồn đụng vào không gian có khả phù văn như đụng phải tường thành kiên cố bị bắn ngược trở lại. Muốn chạy. Để ta xem các ngươi là người phương nào, lạc nam nhét nếp, âm dư nguyệt hồn nhãn tỏa ra đoạt lấy 10 lùn linh hồn thiên đảo. Nhưng càng khiến hắn không thể tin được chính là, ngay khi 10 tên này nhận ra vô pháp thoát khốn, bọn chúng liền quyết đoán tự bạo luôn cả linh hồn. Âm âm âm âm âm âm. Hầu như không chút do dự, 10 lùn linh hồn đều nổ tung, hoàn toàn hủy diệt tự sĩ Sắc mặt Lạc Nam và chúng nữ khẽ biến hóa nhìn lấy một màn này. Con kiến đều yêu quý mạng sống của mình, đám người này là thiên đạo cảnh cao cao tại thượng nhưng lại không chút do dự lựa chọn cái chết thay vì lưu lại bất kỳ manh mối nào. Có thể bồi dưỡng ra tử sĩ như vậy, thế lực sau lưng bọn hắn không đơn giản a Đông hoa từ thân thể Lạc Nam tách ra nói. Khả năng cao là hải thần đảo rồi. Bích tiêu ung dung vuốt tóc. Tưởng chết là thoát sao? Nằm mơ à, Lạc Nam cười rằng bước đến vị trí của một trong số 10 tên Hai tay vận chuyển, thời gian nghịch đảo, thời gian đỉnh bá đạo xoay tròn, thời gian quy tắc theo động tác của Lạc Nam mà điên cuồng đảo ngược. Mặc dù vì tác động đến thời gian ở nguyên giới khiến hắn phải trả giá nặng, nhưng hiện tại Lạc Nam đã là Tam Tu Thiên Đạo, cái giá này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Linh hồn đau nhất kịch liệt, hàng nghìn năm tuổi thọ nhanh chóng trôi đi, sắc mặt Lạc Nam vẫn hờ hững. Một cổ linh hồn vừa rồi tự bạo bị hắn cường ngạnh quay ngược trở về thời điểm còn chưa kịp kích nổ. Không, phát giác mình đến chết rồi còn bị lôi đầu sống lại. Linh hồn của tên thâm u hải sứ hải hùng khiếp phía kêu lên. Nghĩ chết mà được à? Không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi chết? Lạc Nam cười nhạt. Không cho đối phương thêm một cơ hội nào, cường thế đoạt hồn, chiếm hữu ký ức. Chúng nữ nhìn nhau miễn cười, tội nghiệp cho đám này trêu vào ai không trêu lại trêu vào kẻ có thù tất báo như nam nhân nhà mình. Rất nhanh, Lạc Nam hài lòng với thành quả thu được, ung dung giải thích đám này là một tổ chức bí ẩn do hải thần đảo đào tạo ra. Gọi chung là thâm u hải sứ, số lượng có đến 300 thiên đạo cảnh dao động từ Trung Kỳ đến Viên mãn do một tên bán thần chỉ huy, chuyên ở trong bóng tối làm những việc dơ bẩn, vừa rồi chính tên hải thần tướng quân kia đã ra hiệu cho bọn chúng ra tay với ta, quả nhiên, đồng hoa ánh mắt lué lên một tia sát khí, tính sao đây? Dết theo bọn chúng, hiện nhiên nàng có dự định đuổi theo giết tên hải thần tướng quân, vậy mà dám bí mật cho người động thủ với nàng? Không nên! Lạc Nam lắc đầu phân tích thâm u hải sứ là tổ chức bí mật trong bóng tối Chúng ta giết chúng thì hải thần đảo không dám công khai trả thù nhưng nếu giết hải thần quân chính quy chẳng khác nào trắng trận khai chiến, nói không sai, đạo hải dù sao cũng là địa bàn của hải thần đảo, chiến ở nơi này bất lợi cho chúng ta. Bích tiêu tán thành. Trước tiên hỏi xem đầu đuôi mọi chuyện đã. Lạc Nam và chúng nữ trở về bá Vũ Điện. Phất tay một cái, bá đỉnh đã đem nữ nhân thần bí kia phóng xuất ra ngoài. Khi nhìn thấy nàng, ánh mắt mấy nữ cũng nhịn không được biểu lộ kinh diễm. Một mái tóc lam nhạt như sự kết hợp hoàng mỹ giữa màu xanh đại dương và màu trắng của mây hòa quyện vào nhau tạo thành những gợn sóng bồng bình uống lượng trên tấm lưng nhẵn nhụy, chiếc cổ trắng ngần cao ngạo như thiên Nga, vũ quan mang theo nét phong tình nơi dị vực khác xa vẻ đẹp cổ điển Á Đông, đôi mắt sáng ngời như tinh tú trên bầu trời, bờ môi kiều nộ đỏ thẳm như mật đào căng tràng bóng loáng. Nhìn xuống dưới một chút là ánh sáng mờ ảo bao quanh thân thể thong dài, những đường công như ẩn như hiện càng tăng thêm vẻ dụ nhân hấp dẫn Hiển nhiên thương thế của nữ nhân đã được bá đỉnh hỗ trợ phục hồi, lúc này nàng là một tuyệt đại mỹ nữ đến từ biển cả, không còn dáng vẻ chật vật như lúc ban đầu. Nhìn diện mạo của nàng, Lạc Nam thầm nghĩ cũng có thể so sánh với 5 vị trí đầu trên đạo địa tiên bản. Vì sao là đạo thuộc tính nhưng lúc mới đầu ta không cảm giác được chút nào? Lạc Nam cảm thấy kỳ lạ, thậm chí lúc này ở ngay bên cạnh, ta cũng chẳng cảm giác được hơi thở nồng đậm của đạo thuộc tính như những lần trước, bởi vì nữ nhân này đã tu ra được thân thể của nhân loại có máu có thịt có thể che giấu khí tức đạo thuộc tính, tu luyện như tu sĩ bình thường. Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn giải thích, có thể nói nàng chính là thuộc tính cao cấp nhất từ trước đến nay. Minh Hà, đa tại Lạc công tử và các vị đạo hữu cứu giúp, nữ nhân đánh giá Lạc Nam và chúng nữ thoáng qua, sau đó chắp tay cảm kích nói: Nhìn tư thái của nàng ưu nhã, khí chất dịu dàng giống một tiểu thư khuê các, nếu không phải bá đỉnh làm ra phản ứng Lạc Nam thậm chí không thể liên tưởng nàng và đạo thuộc tính lại với nhau. Nàng nhận thức chúng ta. Hắn vuốt cầm. Nếu ngay cả bá chủ đại danh đỉnh đỉnh của ngũ châu tứ vực cũng không nhận thức, vậy thì tiểu nữ cũng quá mức lạc hậu. Nữ nhân bình thản chủ động giới thiệu, tiểu nữ tên gọi Minh Hà, mặc dù lúc đầu nàng cũng nhìn không ra lai lịch của bá Vũ Điện, chỉ ôm tâm tình cầu may tìm đến nhưng khi đích thân nhìn thấy Lạc Nam thì nàng đã xác định thân phận của hắn, nàng từng xem qua bức họa của nam nhân này. Thấy nữ nhân có thể ung dung như vậy, đông hoa hừ một tiếng, ngươi nếu đã biết phu quân ta là ai, vậy hẳn phải biết hắn rất ưa thích luyện hóa các loại thuộc tính A, ngươi không sợ trở thành tài nguyên của hắn sao, nếu như lạc công tử có thể làm ra hành vi như vậy, sợ rằng hắn cũng không phải nam nhân đầu tiên làm nên kỳ tích, trở thành người có thể thống nhất ngũ châu tứ vực. Minh Hà ánh mắt lué lên ánh sáng nhìn qua các nữ nhân nói, cũng sẽ không có nhiều mỹ nhân như các vị yêu mến hắn, có một câu nàng không nói. Đó chính là nàng đã không còn lựa chọn nào khác trong tình huống vừa rồi, cho nên chấp nhận số phận. Nịnh nọt Đông hoa biểu môi Lạc Nam hơi phồng lỗ mũi, bất quá vẫn không bị chút tiểu thông minh của Minh Hà làm cho ngây ngẩn, nghiêm mặt lên tiếng. Chúng ta vì cứu cô nương mà đắc tội thế lực cường đại như hải thần đảo, không biết cô nương dự định thế nào đây? Ta nguyện ý gia nhập thế lực của Lạc Công Tử, cống hiến lại cho ngư xem như đền đáp ân tình. Minh Hà chân thành nói, tiểu nữ hiện tại tu vi thiên đạo viên mãn, tương lai vẫn có cơ hội trở thành thần đạo cảnh, chúng ta không thu nhận người chưa rõ lai lịch. Bích tiêu lãnh đạm Minh Hà hít một hơi, thanh âm có chút buồn, kể tiểu nữ là thiếu thần nữ của hải thần đảo, ô Đám người liền nghi hoặc, người là thiếu thần nữ lại chạy trốn làm cái gì? Minh Hà như hiểu được thắc mắc của bọn họ, nàng chậm rãi bước đến tựa lưng vào lan can cung điện, tóc dài nhẹ bay. Trong veo hỏi, các vị hiểu biết thế nào về hải thần đảo, một trong ba thế lực mạnh nhất đạo hải, do huyết hải đạo thống và cực hải đạo thống tạo thành, mỗi đạo thống lại có đến hai vị thần đạo cảnh tọa trấn, bọn hắn đều là phu thê. đích tiêu đáp Minh Hà nhẹ gật đầu, ưu tư nói, trẻ tiểu nữ chính là đệ tử của huyết hải đạo chủ và huyết hải phu nhân, được hai người bọn họ nuôi lớn từ nhỏ, sư phụ và sư mẫu còn có một người con trai tên gọi huyết dương, hắn là sư huynh của ta, cũng là thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên từ nhỏ. Gần nhất đã trở thành vị hôn phu của ta, gần đây hải thần đảo dự định tổ chức đại hôn, sẽ không phải là lạc nam biểu lộ kỳ quái. Không sai, chính là đại hôn của tiểu nữ và huyết dương. Minh Hà phát nhận. Thanh Mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, ngươi lại còn được sư phụ và sư mẫu nuôi dưỡng, cả cho con trai của bọn hắn cũng không thua thiệt nha. Điêu thuyền nhịn không được lên tiếng. Tiểu thư nói đúng, về tình về nghĩa ta được sư phụ và sư mẫu nuôi dưỡng chăm sóc mới có được như ngày hôm nay. Mặc dù ta chỉ xem sư huynh như ca ca của mình nhưng ta chưa từng phản đối việc cả cho hắn. Minh Hà cười thảm một tiếng, nhưng thật đáng tiếc, ta lại phát hiện bọn hắn vốn không xem ta như con người, ngay từ đầu chỉ xem ta là một công cụ để hỗ trợ huyết dương đột phá thần đạo cảnh mà thôi, hắn muốn luyện hóa ngươi à. Lạc Nam vuốt phút mũi, vừa rồi hắn còn lẫy sinh ý định sẽ thuyết phục nàng cho mình luyện hóa đây. Nếu chỉ là luyện hóa như tu sĩ bình thường thì không có gì để nói. Minh Hà Cắn môi công pháp chủ tu của huyết Hải đạo thống được xưng là huyết Hải thôn thủy kinh đây là công pháp có thể thôn về các loại thủy thuộc tính để đề thăng tu vi nâng cấp huyết mạch cướp đặt toàn bộ thiên phú cũng như công dụng của thủy thuộc tính đó cho mình sử dụng nếu ta bị huyết dương luyện hóa ta sẽ không còn là thủy thuộc tính mà khi đó đã trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho huyết mạch của hắn triệt để tiêu thất ở thế gian này còn có loại công pháp như vậy đám người giật mình Đúng vậy huyết Hải đạo thống công tu luyện thủy lực sở trường của bọn hắn là huyết lực Chỉ dùng thủy thuộc tính như một loại tài nguyên gia tăng sức mạnh huyết lực của bản thân mà thôi. Minh Hà cười khổ, các ngươi nói ta làm sao cam lòng trở thành một cái chất dinh dưỡng. Có khác nào thần hồn câu diệt, ta nói cô nương, ngươi biết công pháp của bọn hắn tà môn như vậy, bản thân ngươi lại là đạo thủy, ngươi nên sớm đề phòng mới phải a Lạc Nam nhíu mày! Mặc dù hắn cũng luyện hóa các thuộc tính, nhưng toàn bộ thuộc tính đều vẫn vẹn nguyên bên trong bá đỉnh, thậm chí còn đang tiến bộ và mạnh lên từng ngày. Trong khi đó huyết hải thôn thiên kinh này lại biến tất cả thủy thuộc tính thành máu huyết của bản thân, luyện hóa xong là thủy thuộc tính toàn bộ bị hấp thụ như một viên đan dược, bản chất hoàn toàn khác biệt. Vấn đề nằm ở chỗ, ta không biết mình là đạo thuộc tính A. Minh Hà đáp Cái này, đám người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng. Ta từ khi có được linh trí non nớt đã có cơ thể như một nhân loại bình thường, sư phụ và sư mẫu vẫn nói ta là đứa trẻ mồ côi mà bọn hắn thu nhận thậm chí dùng thần đạo quy tắc tác động đến ký ức của ta, để ta vẫn cho rằng mình là một nữ nhân loại. Minh Hà ước ước nói, bọn hắn nuôi dưỡng ta từ đầu đến cuối, mục đích vẫn là biến ta thành chất dinh dưỡng thích hợp nhất, chất lượng nhất cho nhi tử của bọn hắn đột phá thần đạo cảnh mà thôi, ngay cả cuộc đại hôn này cũng chỉ để lừa gạt và qua mặt ta, đám người nghe mà cảm thấy hoang đường, đánh giá Minh Hà từ trên xuống dưới quả thật chẳng khác nào một nữ nhân loại, hoàn toàn không có đặc điểm của đạo thuộc tính. Nếu bọn hắn vẫn luôn che giấu ngươi, vậy tại sao ngươi phát hiện mình là đạo thuộc tính? Bích tiêu cho mày. Có người bí mật truyền tải thông tin cho ta, thậm chí còn tạo điều kiện để ta thoát thân. Minh Hà hồi đáp, ta suy đoán đó là thần đạo cảnh của thế lực thù địch, bọn hắn không muốn huyết dương thành công đột phá, suy nghĩ kỹ thì quả thật khả năng này là rất cao, bởi vì không ai muốn hải thần đảo sẽ sinh ra vị thần đạo cảnh thứ năm, từ đó xưng hùng xưng bá đạo hải, ép các thế lực còn lại thở không nổi. Chỉ tiếc khi ta chạy trốn đã bị phát hiện, hải thần đảo liền điên cuồng truy bắt ta, ta cứ cố gắng và đào tẩu, cuối cùng may mắn gặp được các vị. Minh Hà cảm kích nhìn mấy người. Đại khái nắm được tình hình, Lạc Nam cười nhạt một tiếng, cô nương nói rằng muốn gia nhập để cống hiến cho chúng ta, nhưng thật ra hiện tại toàn đạo hải đã không có trốn cho ngươi dung thân, người đã không còn lựa chọn nào khác. Nàng từng là thiếu thần nữ của hải thần đảo, hiện nay đã bỏ trốn, thử hỏi có thế lực nào khác ở đạo hải dám thu lưu nàng. Không sợ công khai đắc tội hải thần đảo sao? Công tử mắt sáng như đuốc Minh Hà thấy hắn vạch trần suy nghĩ của mình cũng chỉ có thể thừa nhận, ta quả thật muốn ngương tựa vào các vị, lạc nam và mấy nữ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng khó đưa ra quyết định. Thứ cho ta nói thẳng. Bích tiêu thản nhiên lên tiếng, phá đạo hội là thế lực phải đấu tranh chứ không phải tổ chức từ thiện. Vì một đạo thuộc tính thiên đạo viên mãn mà đắc tội hải thần đảo với bốn vị thần đạo cảnh là hành vi ngu xuẩn, trừ khi cô nương chứng minh được giá trị của mình, bằng không chúng ta đành phải mang ngươi trả về, lạc nam nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Không thể vì sắc đẹp của Minh Hà hay vì một đạo thuộc tính mà đắc tội với một đại thế lực hàng đầu, ảnh hưởng quá nhiều đến lợi ích của phá đạo hội. Nhưng sự thẳng thắng của bích tiêu lại càng khiến Minh Hà an tâm hơn. Nàng thích sự trực tiếp rõ ràng như vậy ngay từ đầu thay vì lừa dối và trục lợi như cái cách hải thần đảo đã từng làm với mình. Năng lực của tiểu nữ, tin tưởng sẽ không để các vị thất vọng, Minh Hà vô cùng tự tin, một tay chậm rãi hướng về phía trước. Đám người nhìn theo đầu ngón tay của nàng, chỉ thấy vô số thủy thuộc tính đang bắt đầu ngưng tụ như những dọc nước tròn vo như châu Ngọc Phiêu phù giữa không trung, chúng nó tỏa sáng lấp lánh vô cùng diễm lệ. Mời các vị thử êm Minh Hà phất tay, những dọc nước bay đến trước mặt. Lạc Nam vô thức xòe bàn tay đón lấy. Trăng rắc. Hắn chợt nghe thấy tiếng xương cốt của mình kêu lên dữ dội, một cảm giác trầm trọng đến cực điểm khiến bả vai của hắn trầm xuống. Chỉ vài ba giọt nước trong lòng bàn tay lại nặng như các phương thế giới. Chúng nữ ở bên cạnh cũng biến sắc, buộc phải bỏ ra các giọt nước trong tay nếu không muốn xương cốt sụp đổ. Bích tiêu thử sử dụng vô đạo quy tắc vô hiệu hóa sức nặng của những giọt nước này nhưng không thành công mà chưa hiểu lý do. Trọng lực thủy à. Thánh Linh Thiên vẫn suy đoán nói, những giọt nước này quả thật rất nặng, nếu như cả một con sóng thần đều là do các giọt nước này ngưng tụ trấn áp địch nhân, quy lực chắc chắn khủng khiếp, không phải trọng lực thủy, nếu như thế thì quá mức tầm thường. Minh Hà Ngạo Kiều nói, phóng to, rất nhanh, từng giọt nước như châu ngọc của nàng biến thành khổng lồ trước mặt mấy người. Đồng tử trong mắt của Lạc Nam và chúng nữ vô thức do rút lại. Bởi vì khi những giọt nước này biến lớn, bọn họ nhận ra nó không phải thủy thuộc tính bình thường. Mà là các quan cảnh khác biệt ẩn chứa ở bên trong, bên ngoài như được bao bọc bởi màn thủy tinh trong suốt. Có hư không vô tận, có một hòn đảo xinh đẹp, có biển cả mênh mông, có bầu trời xanh thẳm, có cả một góc xuyên hải liên sơn, vô linh chi hải. Đây là, ngay cả kiến thức uyên bác như Bích Tiêu cũng không nhận ra khả năng này. Phản chiếu thiên địa Minh Hà hãnh diện nói, thủy thuộc tính của ta như những tấm gương. Có thể phản chiếu bất cứ cảnh vật nào mà ta đã từng nhìn thấy trong phạm vi vạn dặm và ngưng tụ thành các giọt nước này, đó là lý do chúng nó nặng nề đến như vậy, bởi vì chúng nó là các phiến thiên địa ở khắp đạo hải được mô phỏng mà thành, đám người đưa mắt nhìn nhau, đông hoa bật cười một tiếng, mô phỏng thế giới bên trong giọt nước, nhưng như thế thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ chúng ta có thể trốn vào giọt nước của ngươi? Vậy cũng khác nào trốn vào không gian pháp bảo, thanh khách, tiểu thư hiểu lầm, minh hà lại cười treo đáp lại. Nàng hướng tay điều động một dọc nước bay về phía mình. Đám người đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện cảnh tượng bên trong dọc nước chính là Vô Linh Chi Hải. Mời! Minh Hà nhúng vai, liền nhảy vào trong đó. Sợ gì? Lạc Nam và chúng nữ cũng thoải mái bước vào bên trong. Ngay lập tức, sát mặt cả đám đại biến. Bởi vì bọn hắn thật sự xuất hiện ở Vô Linh Chi Hải, hơn nữa chỉ trong nháy mắt. Lạc Nam đưa mắt nhìn về phía dãy núi xuyên hải liên sơn cách đó không xa. Những dấu vết do mình độ kiếp mà thành vẫn còn lưu lại. a nơi này tại sao lại thê thảm như thế? Chẳng lẽ có thần đạo cảnh đại chiến? Minh Hà kinh ngạc thốt lên. Nàng phát hiện vô linh chi hải bị thiệt hại không ít, các vết nước không gian còn chưa kịp lành lại hoàn toàn, cho rằng vừa có thần đạo cảnh chiến đấu ở đây không lâu. Mà so với nàng, lạc nam và chúng nữ trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Phải biết rằng đạo hải mênh mông vô tận, dù là di chuyển trong hư không thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Bọn hắn sử dụng bá vũ điện hành tẩu ba ngày trời, ấy thế mà chỉ bước vào dọc nước của Minh Hà tạo ra là trở về vị trí cũ. Điều này quá mức nghịch thiên. Thấy sắc mặt của bọn họ, Minh Hà có chút tự đắc nâng cao bộ ngực sữa thủy thuộc tính của ta không những mô phỏng được không gian, mà nó còn giống như những cánh cửa không gian, trực tiếp mang người tiến đến, hít, mặc dù đã đoán ra, lạc nam và chúng nữ vẫn hít sâu một mụn khí lạnh. Tốc độ thì sao? đích tiêu thanh âm run rảy. Ngay lập tức. Một bước là qua. Minh Hà nhúng nhúng vai, bằng không các ngươi nghĩ vì sao ta trốn thoát Hải thần đảo? Phải biết rằng có tận hai vị đạo chủ ra tay truy bắt ta, nếu không nhờ vào khả năng đặc biệt này, nàng đã sớm bị tóm gọn. Có hạn chế về mặt khoảng cách hay không? Ví dụ như từ đạo hải đến đạo địa. Lạc Nam cũng đầy kích động. Không hạn chế, chỉ là phạm vi càng xa thì ta sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng. Minh Hà thẳng thắn nói, nếu khoảng cách quá xa, Ta cần phục hồi lại sau đó mới có thể tiếp tục thi triển, vẫn quá kinh khủng. Lạc Nam ánh mắt đầy nóng bỏng. Có thể ở các tình huống bình thường, khả năng này của Minh Hà cũng chẳng khác nào truyền tống trận, thời không môn hay thiên cơ lâu. Nhưng đừng quên truyền tống trận cũng cần thời gian để vận chuyển và cần thời gian để truyền tống, đôi khi tiêu hao vài bữa nửa tháng. Truyền tống trận chỉ có thể đặt cố định ở một chỗ nếu bị người phá trận thì toan. Thời không môn cũng tương tự. Tiểu tinh tạo ra một đường hầm băng qua hư không sẽ bị giới hạn khoảng cách, còn có khả năng sẽ đụng phải vật thể khác ở giữa hư không giống như lần trước từ Mang hoan Sơn trở về đụng với đám 19 không thần quốc một lần rồi. Thiên cơ lâu thì không cần phải nói, nó cũng cần thời gian bay đến vị trí, hơn nửa đòi hỏi người tiến vào không được đang lúc chiến đấu. Trong khi đó Minh Hà, chẳng khác nào mở cửa bước qua là đến. Đây chính là phiên bản dịch chuyển tức thời trên phạm vi vô cực. Binh quý thần tốc, bên trong chiến tranh nếu có được khả năng của nàng... Khác nào chiếm hết tiên cơ, điều binh xuất quỷ nhập thần đến bất cứ nơi nào mà nàng từng nhìn thấy. Khả năng này quá mức đa dụng, huyết di tháng phục nói, dù sở hữu thời gian và không gian, hiếp cũng không làm được như nàng, làm lại một lần xem nào. Đông Hoa hứng thú đề nghị. Tốt A. Minh Hà lại ngưng tụ ra một giọt nước khổng lồ. Đám người nhảy vào bên trong giọt nước, gần sóng không gian xung quanh tỏa ra, liền phát hiện mình đã trở về bá vũ điện giữa hư không đen kịch trước đó. Lạc Nam cùng Bích Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự quyết tâm. Đừng nói đắc tội với hải thần đảo, dù đắc tội cả tam đại thế lực. Cũng phải thu nàng. Con đường bá chủ, chương 2859 cùng thê gặp lại, chúng ta chấp nhận thu nhận Minh Hà cô nương vào phá đạo hội, sẽ che chở người khỏi sự truy bắt của hải thần đảo, Lạc Nam mỉm cười nói. Đùa sao, bản thân đã từng thân tin bách chiến hắn đương nhiên hiểu năng lực của Minh Hà khủng bố đến mức nào. Nói không khoa trương, nếu như hắn có Minh Hà trợ giúp ở đạo quốc chắc chắn sẽ không đến mức lâm vào cục diện chật vật đến như vậy. Ta sẽ gia nhập phá đạo hội với hai điều kiện. Minh Hà nâng lên hai ngón tay. Sắc mặt lạc nam tối sầm, nữ nhân này vừa rồi còn một bộ muốn tìm nơi nương tựa, lúc này lại chuyển sang trả giá rồi. Mời nói. Tích tiêu thản nhiên mở miệng. Minh Hà đã chứng minh được năng lực đáng giá để phá đạo hội mời chào mà phá đạo hội từ trước đến nay cũng chưa từng keo kiệt đối với nhân tài. Thứ nhất, các vị không được có ý đồ đem ta luyện hóa. Minh Hà đi thẳng vào vấn đề. Bản thân là một đạo thuộc tính, hơn nữa còn là đạo thuộc tính với năng lực hiếm có khó tìm, nàng thừa hiểu mình có sức hấp dẫn với các tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ thủy hệ như Bích Tiêu hay kẻ cùng thuộc tính như Lạc Nam. Nàng có được linh trí cao cấp, từ nhỏ đã xem mình như một nhân loại bình thường đương nhiên không muốn bị người khác luyện hóa. Típ tiêu và mấy nữ nhân đưa mắt nhìn Lạc Nam. Khụ, e Lạc Nam ho khan một tiếng, nhìn Minh Hà nhún vai, thú thật năng lực của nàng khiến ta quá đổi động tâm, tuy nhiên ta sẽ không vô duyên vô cớ cưỡng ép khi nàng chưa đồng ý, bằng không vừa rồi lúc nàng trọng thương ta đã ra tay rồi, thời điểm bá đỉnh đây Minh Hà nuốt vào nàng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nếu hắn có ý đồ bất chính đã có thể cưỡng ngạnh thu phục. Minh Hà cũng hiểu điều này, nàng chỉ đưa ra điều kiện để đảm bảo an toàn mà thôi. Cực đầu nói tiếp, điều kiện thứ hai là phá đạo hội phải cung cấp đầy đủ để ta đột phá thần đạo cảnh, ít nhất là trong vòng 10 vạn năm ta phải đột phá đến thần đạo cảnh, ồ, nhìn dáng vẻ cô nương không giống loại người nóng lòng đột phá a Đông Hoa Hiếu Kỳ Một khi đột phá thần đạo, ta sẽ không sợ hao hụt lực lượng khi mở ra các cánh cổng không gian, đến lúc đó dù thần đạo cảnh viên mãn muốn bắt ta cũng không thể nào làm được, ệ minh hà mỉm cười xinh đẹp, ta khao khát tự do và khám phá thiên hạ, lạc nam và chúng nữ xem như hiểu. Quả thật với năng lực kinh khủng của Minh Hà, một khi đột phá thần đạo cảnh, sợ rằng ngao du nguyên giới cũng là việc đơn giản vô cùng. Việc này ngươi cứ an tâm, năng lực của ngươi rất có lợi đối với đại nghiệp của chúng ta, chúng ta đương nhiên tạo điều kiện để ngươi phát triển càng nhanh càng tốt, bất quá mọi thứ còn tùy thuộc vào thiên phú và ngộ tính của ngươi. Tích Tiêu sản khoái đáp ứng. Minh Hà hiện tại đã là thiên đạo viên mãn, tuy cách thần đạo cảnh chỉ một bước, nhưng một bước này chính là chênh lệch như trời và đất, vô số cường giả cả đời phải dừng lại không thể tiến thêm. Thành giao, chúng ta ký giao ước. Minh Hà khóe môi công lên, tâm tình hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nàng đã biết được thân phận thật sự của mình, khôi phục tự do, có được hướng đi mới, trong lòng thật sự cảm thấy may mắn vì vô tình gặp phải bá vũ điện trong tinh không Bích tiêu nhìn sang Lạc Nam, hắn hiểu ý điều động bá đạo quy tắc ký khế ước với Minh Hà cho đảm bảo. Toàn bộ điều kiện của nàng đều được ghi bên trong khế ước, sẽ không ai của phá đạo hội được quyền luyện hóa nàng khi nàng chưa đồng ý. Ngay cả hội trưởng cũng không thể. Đổi lại Minh Hà phải làm theo các nhiệm vụ mà phá đạo hội đề ra. Đột ngột có được một người với năng lực như Minh Hà nhìn qua thì tưởng phá đạo hội thu về lợi ích, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, đó là đắc tội với một trong ba thế lực mạnh nhất đạo hải rồi. Ngao! Đúng lúc này, đám hoàng vũ bá Long cũng đột ngột rời khỏi hư không, xuất hiện bên dưới đáy một vùng biển sâu thẳm. Áp lực nước lập tức đè nặng xung quanh, bất quá có trận pháp bên ngoài bảo hộ, đám người không có việc gì. Ở trước mắt Lạc Nam lúc này là một hang động ẩn sâu dưới lòng biển. Bên ngoài cửa hang đóng chặt nhưng vẫn có hai vị lão phụ Tu Vi Thiên Đạo, khép hờ hai mắt canh gác. Bất quá khi bá vũ điện hiện ra, hai lão phụ đã vội vàng bay đến nhanh đón, tham kiến hai vị đương gia, nhị Lan Quân và Chư Vị, Đông Hoa chỉ vào hai lão phụ giới thiệu. Ở đây là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Trân Bảo Lâu, lần lượt là Trương Hiền và Trương Hiếu, gặp qua nhị vị trưởng lão. Lạc Nam Hoàng Lễ chào hỏi. Nhị Lan Quân không cần khách sáo, tiểu thư đã căn dặn chúng ta đón tiếp các vị ở đây. Trương Hiền mỉm cười, nàng nói rằng sẽ đợi các vị ở nơi sâu nhất bí cảnh, ha ha, tốt. Lạc Nam sảng khoái nở nụ cười. Hắn cũng muốn xem thử nơi mà các lão bà của mình khổ luyện trong suốt thời gian qua có gì đặc biệt. Hai vị lão phụ lúc này bắt đầu kết ấn. Kẻo kẹt. Cửa hang chậm rãi mở ra. Vào xem thử nào. Lạc Nam thu hồi bá vũ điện. Cùng chúng nữ không chút do dự lao vọt vào. Rất nhanh, tất cả như tiến vào một thế giới mới. Nơi này có trời có đất, nhìn từ xa lại không thiếu núi rừng hiểm trở, đầm lầy, sa mạc hoang sơ, đủ mọi cảnh vật. Chỗ này đã từng là bí cảnh của một thế lực thời thượng cổ dùng để rèn luyện, thảo nghiệm đệ tử, Trân Bảo Lâu sau khi vô tình phát hiện đã chiếm hữu nhằm cung cấp cho thành viên phá đạo hội sử dụng. Bích Tiêu nói, càng tiến vào sâu bên trong sẽ gặp các yêu thú càng cường đại. Tuy nhiên đẳng cấp cao nhất vẫn là thiên đạo cảnh, vậy thì đâu có tính khiêu chiến với chúng ta. Lạc nam nhúng vai. Cây. Dị nữ hiển hóa thành huyết dị yêu hoàng, mang theo đám người một đường băng qua các loại địa hình tiến thẳng. Minh Hà ở một bên hai mắt tỏa sáng quan sát chung quanh. Đôi mắt của nàng lúc này như hai tấm gương trong suốt đang chiếu lại toàn bộ hình ảnh, đánh dấu vị trí của bí cảnh này. Cứ tưởng rằng với khí thế của huyết dị yêu hoàng, đám yêu thú cấp thấp bên trong bí cảnh sẽ không dám tiếp cận. Rống, gầm, rú. Nào ngờ bất chấp tất cả, chúng nó vẫn từ các chỗ ẩn thân như phát biên lao ra tấn công đám người. Viết dị yêu hoàng thét lên một tiếng, âm ba sung kích hòa cùng tiếng long âm chấn động càng khôn, trực tiếp đem toàn bộ yêu thú tiếp cận nghiền thành hư vô. Nhưng dù là như thế, yêu thú lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn như thú triều, không ngừng lao đến. Viết dị yêu hoàng thả ra bầy dơi con càng quét không còn một mảnh. Lạc nam nhìn cảnh này phát hiện. Sau khi đám yêu thú chết đi, cơ thể chúng nó liền hóa thành nguyên khí tinh khiết và quy tắc chi lực phiêu lãng trong môi trường. Nếu như hấp thụ vào, ngươi sẽ được thừa hưởng lợi ích. Còn nếu như không hấp thụ, tất cả nguyên khí và những quy tắc này sẽ lại hiển hóa thành yêu thú, số lượng nhiều đến liên miên không dứt. Hiển nhiên yêu thú không phải vật sống, mà là khảo nghiệm do bí cảnh tạo ra mà thôi. Mà không chỉ yêu thú. Càng vào sâu bên trong, càng có thêm những chủng tộc được bí cảnh hiển hóa ra ngoài. Cự thần tộc ma tộc, bất tử tộc, thời không tộc tất cả chúng nó đều điên cuồng lao vào tấn công. Lạc Nam ra hiệu cho huyết dị yêu hoàng đừng hủy diệt chúng nó, hắn thử áp chế tu vi xuống đồng cấp bậc nhảy vào đại chiến một phen. Phát hiện những sinh vật này không khác nào sinh mệnh có linh trí thật thụ, chiến đấu với đầy đủ thủ đoạn. Bí cảnh này rất có ý tứ A. Lạc Nam nhịn không được khen ngợi. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao đại tỷ để các thế tử của mình đi theo Trương Nhã Trâm lực luyện. Có một bí cảnh tuyệt vời như thế này. Thử hỏi còn nơi nào thích hợp để tiến bộ hơn nữa đây? Vừa có thể chiến đấu không ngừng để đảm bảo vấn đề căn cơ không bị ảnh hưởng, tâm cảnh cũng sẽ theo kịp quá trình đột phá tu vi, vừa có thể hấp thụ nguyên khí và cảm ngộ quy tắc chi lực mỗi khi thành công tiêu diệt yêu thú. Nếu như không phải hắn có nhiệm vụ, lại thêm cần nguồn tài nguyên vượt xa người thường hắn cũng muốn ở bí cảnh này tu luyện vĩnh viễn không rời đi. Với tốc độ của huyết dị yêu hoàng, không lâu sau đã đến nơi tận cùng bí cảnh. Trên khuôn mặt lạc nam nở nụ cười ấm áp Bởi hắn đã nhìn thấy từng thân ảnh quen thuộc, từng khuôn mặt tuyệt mỹ in sâu trong tâm trí hắn. Các nàng hầu hết đều đã có tu vi đại đạo, đa số là đại đạo hậu kỳ trở lên, chỉ có số ít lão bà lần trước được hắn gửi đến sau thì chậm hơn một chút ở đại đạo sơ kỳ đến trung kỳ. Chúng nữ lúc này đang phân thành các đội nhóm, hỗ trợ lẫn nhau vượt cấp chiến đấu với một đám đối thủ cấp thiên đạo. Cảm giác được nam nhân của mình thông qua Long Tiên Thánh Điển, thân thể của từng người rung lên, bất quá vẫn tập trung cao độ tiếp tục chiến đấu, tạm thời không để ý đến hắn. Các nàng muốn cho nam nhân nhìn thấy tiến bộ của mình. Những nữ nhân này ở Minh Hà hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nàng quan sát một phen, phát hiện tất cả nữ nhân ở đây ngoại trừ tư sắc tuyệt hảo mà thiên phú càng là cao đếm dọa người. Tùy tiện chọn ra một người kém nhất cũng có thể trở thành thiên nữ của các đạo thống, một phần thậm chí còn vượt qua cả thiếu thần nữ. Đương nhiên đây là nói về thiên phú, còn tu vi của các nàng thì vẫn còn thấp đối với Minh Hà. Nhưng thử tưởng tượng nếu như tất cả nữ nhân ở đây đều đột phá thiên đạo, thậm chí là thần đạo vậy nguyên giới còn ai ngăn được phá đạo hội. Nghĩ đến đây, Minh Hà hưng phấn đến tim đập thình thịch, cảm giác lần này mình lựa chọn đúng phe rồi. Phần Phật Một thân ảnh bay đến bên cạnh Lạc Nam, phiêu phiêu như tiên, cao quý như thần nữ bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Cảm tạ nàng rất nhiều. Lạc Nam kéo tay Trương ngã Trâm chân thành nói. Trương Nhã Trâm giật thóc người vội rút tay lại. Gò má ẩn đỏ hướng Bích Tiêu và Đông Hoa thi lễ, gặp qua nhị vị đương gia, ơm. Thời gian qua vất vả cho ngươi. Đông Hoa khích lệ nói. Với thiên phú cũng như khả năng của Trương Nhã Trâm, xuyên suốt thời gian qua ít nhất cũng phải đột phá đến thiên đạo hậu kỳ, thậm chí là viên mãn. Nhưng vì hỗ trợ giúp đỡ các tỷ muội rèn luyện, Trương Nhã Trâm phải trì hoãn việc tu luyện của riêng mình, cho nên Tu Vi hiện tại chỉ dừng lại ở thiên đạo Trung Kỳ mà thôi. Đó là lý do vừa rồi Lạc Nam mới cảm kích nàng đến như vậy Thấy ánh mắt Lạc Nam lúc này trà ngập tình cảm nhìn về phía các thân ảnh đang chiến đấu, Đông Hoa từ phía sau đem hắn đạp khỏi lưng huyết dị yêu hoàng, ra hiệu cho nàng mang theo bọn họ bay sang một hướng khác. Lạc Nam âm thầm cảm động, Đông Hoa là muốn để hắn và các thê tử xa cách đã lâu đoàn tụ. Các lão bà, phu quân cùng các nàng kề vai chiến đấu a hắn cười lớn một tiếng, như lưu tinh lao vọt đến chiến trường. số phu quân, ngươi tránh ra để các tỷ muội thể hiện, lão nương còn chưa đánh xong đâu. Âu Dương Thương Lan trong tay cầm song thương, bí tự lâm kích hoạt, anh khí bừng bừng đem một cước của cự nhân thể thiên đạo đẩy lùi, tu vi đại đạo viên mãn bùng phát nói. Lạc Nam trực tiếp dịch chuyển đến phía sau lưng nàng, hung hăng đép vào mông tròn một cái. Khanh khách, đánh tốt a Đình manh manh thấy cảnh này ôm bụng cười ngất, lại bị một con đường lang cấp tốt tiếp cận từ phía sau. Xú nhà đầu cẩn thận một chút. Cửu hương giao bất đắc dĩ điều động phân thân của mình chi viện. Chính loại quy tắc thuộc tính bùng phát cùng lúc đem đường lang đánh bay. Lạc Nam mặc kệ các lão bà đại chiến, hắn lại hiện ra bên cạnh y nhược tuyết ôm lấy nàng. Phu quân, bất chấp bà cả thẹn thùng kiều Diễm vô hạn, còn đang chiến đấu đây, cũng không biết xấu hổ. Diễm Hồng Liên gắt giọng. Vừa nói dứt lời, Lạc Nam đã phất tay, bá đạo dùng lực kéo Diễm Hồng Liên vào lòng. Này thì lưu manh. Diễm Hồng Liên vẫn luôn bạo dạng nóng bỏng, tô nhan tuế nguyệt. Á hi thần các nàng khẽ lắc đầu mỉm cười, đã quá quen với bản tính của nam nhân và các tỷ muội nhà mình. Quả nhiên Lạc Nam không thèm quan tâm, hắn cứ dịch chuyển ôm lấy lần lượt từng người các thê tử, tránh ra, vừa ôm đến kỳ duyên, nàng liền hung hăng đấm cho hắn một quyền vào bụng. Đều là phu thê còn xấu hổ. Lạc Nam cười cười, bất quá cũng biết có mấy thê tử vừa cưới vào còn chưa cùng các nàng mạng nồng, vì vậy chỉ hôn phớt lên gò má của kỳ duyên rồi buông ra. Đến lượt Vân Duyên thì không may mắn như thế, hắn trực tiếp cưỡng đoạt cái tên đáng ghét này. Vân Duyên toàn thân mềm nhũng, nhớ lại năm đó gặp hắn ở Tán Địa, trải qua bao nhiêu là chuyện mới có được thân phận phu thê, có yêu thú lao lại gần hai người, lạc nam một tay đấm ra đem nó nghiền nát. Thê tử nhiều không thể thiên vị, hắn vẫn di chuyển với tốc độ cao bắt giữ từng người kéo vào lòng hôn môi đánh dấu chủ quyền sau bao ngày xa cách Đợi đến khi toàn hồng nhan thê tử đều hài lòng mỉm cười. Chiến trường cũng đã thu dọn sạch sẽ. Bá Vũ Điện lại được triệu hoáng, Lạc Nam cười lớn một tiếng, phu quân mang các nàng dạo chơi đạo hải. Thật hoành tráng, nhìn thấy hình dạng mới của bá Vũ Điện, từng đôi mắt đẹp của các lão bà đều sáng rực hẳn lên. Bá Vũ Điện theo Lạc Nam và các nàng từ tiểu vũ trụ đến nguyên giới, tình cảm sâu đậm lúc này nhìn thấy sự khí phách và tra nghiêm của nó ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Hẳn là đã đạt đến thiên đạo bảo. Ái tâm dùng tay cảm nhận từng ngõ ngách cung điện, thân là một luyện khí sư nàng đương nhiên ao ước bản thân có thể tự mình luyện chế ra những loại pháp bảo có thể so sánh với bá vũ điện. Đám rồng mới này đã có linh trí, hơn nữa khả năng hành tẩu bên trong hư không có thể so sánh với ta, Âu Dương Thương Lan đánh giá 18 con hoàng vũ bá long, cảm thấy chúng nó không thua gì huyết mạch tinh không chi long của mình. Nàng đã ưa thích long tộc, phu quân ở đây có một thứ rất thích hợp với nàng. Lạc Nam lấy ra một thanh trường thương. Đây là thân thể của Long Nguyễn Ước đứng bên cạnh nhất thời run rảy lên, truyền mắt ẩn đỏ, đây là thiên đạo bảo do xương cốt của Long Thần Đúc Thành, không sai, tên nó là Thần Long Thương, ta cướp được từ tay thái tử loạn đạo thần quốc. Lạc Nam thở dài một tiếng, hắn biết Long Nguyễn Ước vẫn còn chưa vơi đi nỗi đau sau cái chết của đệ đệ mình, cảm nhận thấy khí tức của Long Thần nên mới phản ứng như vậy. Bất quá ở đạo giới thì Long Thần không chỉ có một, Long Thần từng bị loạn đạo thần quốc giết chết cũng không phải Long Thần đệ đệ Long Nguyễn Ước. Thần Long Thương Hảo Khí Phách. Âu Dương Thương Lan chí ý bừng bừng nắm lấy thần long thương. Ngao ngao. Ý niệm vừa động, sau lưng nàng đã hiện ra hai luồng long ảnh, chính là tinh không chi long và long thần đang dương nan múa vuốt, bá khí dị thường. Mặc dù chúng nữ không ít người sở hữu huyết mạch long tộc nhưng Âu Dương Thương Lan lại là người duy nhất dùng thương, Lạc Nam cũng đánh giá thần long thương không tệ nên ngay từ đầu đã quyết định lưu nó lại cho nàng. Quả nhiên Âu Dương Thương Lan vô cùng ưa thích Liền ném cho hắn một ánh mắt kiều mị, đêm nay có thưởng, không phục a đại tỷ có quà, của người ta đâu. Đình manh manh nhào lên ôm cổ Lạc Nam nũng niệu. Số nha đầu đã là thiếu phụ còn làm nũng. Lạc Nam buồn cười véo véo gò má phỏng phao của nàng, ái muội nói, yên tâm, tất cả các nàng đều có quà, thứ gì thế? Đình manh manh hai mắt tỏa sáng. Chúng nữ cũng vẽn tay lắng nghe. Tèn tên tên. Lạc Nam phất tay. Trong nháy mắt. Từng tôn từng tôn pho tượng bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ lần lượt bay ra đến trước mặt chúng nữ. Tất cả đều có phần, không thiếu người nào. Đây là, chúng nữ thân thể rung lên, bởi vì mỗi một pho tượng đều là điêu khắc chính bản thân các nàng. Mỗi chi tiết nhỏ đều được làm hết sức tỉ mỉ, sống động như thật với từng dáng vẻ khác nhau như phiên bản thu nhỏ của các nàng đút ra, hơn nữa bên dưới bức tượng đều có điêu khắc từng dòng tình cảm của hắn. Trong lúc nhất thời, nội tâm từng người như muốn tan. Hảo thủ đoạn Chúc chiêu trò nhỏ liền muốn lấy lòng chúng ta. Khi vũ cao ngạo hất cầm. Ha ha, lúc nhớ các nàng không có việc gì làm nên điêu khắc một thoáng. Lạc nam chém gió. Trước đó được hương trà thỉnh cho lượng lớn đạo thụ, viện xong đạo một nhân vẫn còn dư khá nhiều nên hắn đã nảy sinh ý tưởng điêu khắc tượng gỗ làm quà cho các thê tử và hồng nhan tri kỷ. Bên trong mỗi một pho tượng đều chứa đựng một tia bá đạo quy tắc và hồn lực của hắn. Khi chúng nữ mong muốn chỉ cần tiếp hoạt pho tượng, Lạc Nam sẽ ngay lập tức cảm ứng được vị trí của các nàng và cố gắng đến bên các nàng nhanh nhất có thể. Các nàng hòa thủy đều có, thê tử của mình đương nhiên cũng không thiệt thòi. Phu quân có lòng chúng thiếp ghi nhận. Yên nhược tuyết nhẽn miệng cười, nàng có thể cảm nhận rõ các tỉ mụi đều đang rất hạnh phúc. Xem như ngươi còn có lương tâm. Tuyết yêu cơ nhét môi đỏ xem như hài lòng. Một pho tượng nhỏ do chính tay hắn làm ra, chứa đựng tình cảm của hắn quý giá hơn nhiều so với bất cứ thiên tài địa bảo nào. Ngay cả đình manh manh cũng dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi tượng của mình, đó là phiên bản hai nàng đình manh manh ở trạng thái trưởng thành và thu nhỏ, người không biết nhìn qua còn tưởng rằng hai tỷ muội Tượng của ta đẹp hơn của đại tỷ và ta Muội Đình manh manh đắc ý hướng Âu Dương Thương Lan và độc cô ngạo tuyết khoe khoang. Yên tâm, tối nay lại có quà khác. Lạc nam nhét nếp đầy xấu xa. Quà gì nữa? Mấy nàng liếc mắt, một pho tượng đã đủ khiến các nàng hài lòng. Thiên địa hợp hoang kinh, một môn thần đạo song tu công Pháp. Lạc Nam ngay ngắn đường hoàng đáp. Ti, đi, đi chết đi, cả đám nhịn không được cắt lên, đặc biệt là mấy vị thê tử còn chưa động phòng càng là đỏ mặt đến tận mang tay. Lạc Nam ngửa đầu cười dài đầy sảng khoái. Sau khi các lão bà đều lên bá vũ điện, hắn liền ra hiệu nó quay sang đón các nàng trương nhã trâm và đông hoa lên cùng. Trương tiểu thư, chúc tâm ý của ta. Lạc Nam đích thân đưa pho tượng. Công tử thật héo tay. Trương Nhã Trâm cắn cắn cánh môi nhận lấy, tượng của nàng nhìn như một phú bà hào phóng, đứng đạp bên trên một núi đạo xu đầy kiêu ngạo. Hoang đã hệ Trương Nhã Trâm giật mình, đây là tượng đúc từ đạo một, chúng nữ không đủ khả năng nhìn ra nhưng Trương Nhã Trâm kiến thức phong phú, vừa cầm vào liền biết nguyên liệu để đúc nên pho tượng này. Đạo một quý giá A, đây chính là biểu tượng của độ đạo môn, sợ rằng có tiền cũng không mua được, là vật vạn kim khó cầu. Mang đạo một bên người. Nếu gặp phải đạo kiếp hoặc công kích cường đại cũng có thể bảo vệ mình một mạng. Món quà này của Lạc Nam nhìn như tùy tiện nhưng lại chứa đầy ý nghĩa, vừa có thể mang hắn đến bên cạnh các nàng khi cần, vừa có thể lâm thời cứu nguy nếu rơi vào hiểm cảnh. Trương Nhã Trâm thật kỹ nhìn hắn, người nam nhân này rất là sâu sắc đấy. Người cái tên này, tượng của thiếp đâu? Đông Hoa dựng thẳng chân mày, đừng nói luôn đi cùng nên không có, ai nói không có. Lạc Nam lường nàng, lại lấy tượng ra đưa cho dị nữ, Đông Hoa. Điêu Thuyền, Thánh Linh Thiên Vận, Bảo Lan. Đến lượt bích tiêu có chút do dự trần chờ, cuối cùng vẫn là không nói lời nào lặng lẽ tiếp nhận pho tượng hắn đưa đến. Thật xin lỗi a lần sau chuẩn bị cho nàng. Lạc Nam có chút ấy nấy nói với Minh Hà. Vừa mới gặp được, đột ngột quá hắn chưa kịp chuẩn bị. Không cần, hiếp thân cũng chưa thân với công tử đến mức đó. Minh Hà ung dung lắc đầu, lại thầm cản thán tình cảm phu thê của hắn và các nữ nhân thật sự rất tốt. À đúng, mẫu thân và nhị tỷ đâu rồi Đại Tẩu, Lạc Nam tìm kiếm bóng dáng của Ninh Vô Song và Lạc Sương nhưng không nhìn thấy liền hỏi Ninh Huyền Tâm, ở đây chỉ có các thê tử và hồng nhan tri kỷ của hắn. Đại Tẩu ngươi cái đại đầu quỷ. Ninh Huyền Tâm giận giữ đỏ mặt, đã rã cho hắn rồi còn xưng hô như vậy. Các nàng cũng giống hai tiểu công chúa của ngươi, đã được thu xếp phát triển theo hướng khác. Bích Tiêu giải thích, Lạc Sương thì đang bí mật thành lập quân đội. Nên huyền tâm lại theo một vị thần đạo cảnh làm nhiệm vụ ở đạo vực, có nguy hiểm hay không? Lạc nam giật mình. Đương nhiên là nguy hiểm. Đức tiêu thẳng thắng nói, nhưng đó là lựa chọn của các nàng, chủ yếu là muốn nhanh chóng tiến bộ để có thể trợ giúp ngươi, cả hai đều đã đột phá thiên đạo cảnh thành công, thiên đạo cảnh. Sắc mặt lạc nam lập tức không dễ nhìn. Hắn chẳng vui chút nào khi mẫu thân và nhị tỷ đột phá thiên đạo, ngược lại chỉ càng cảm thấy đau lòng. Nên biết rằng thiên phú của hai người cũng chỉ sánh ngang các nàng ở đây mà thôi, các thế tử cùng trương nhã trâm rèn luyện còn chưa ai đột phá đến thiên đạo cảnh nhưng mẫu thân và nhị tỷ lại làm được, khiến tỏ thời gian qua các nàng đã trải qua vô số khó khăn thử thách, chắc chắn ngậm không ít cực khổ. Sao không ai nói với ta? Lạc Nam bất mãn. Phu quân đừng tức giận, là nhị tỷ và mẫu thân yêu cầu bọn thiếp không được nói với chàng, sợ khiến chàng lo lắng. Nam thiên tố ôm tồn nói, con đường cường giả luôn đi kèm với nguy hiểm và thử thách. Ngay cả bọn thiếp ở trong bí cảnh này chiến đấu vẫn có nguy cơ ngã xuống mà thôi, nhưng đã chấp nhận thì sẽ không hối hận, Lạc Nam hiểu rõ tính cách của nhị tỷ và mẫu thân mình, nhị tỷ là người không chịu ở yên một chỗ, ưa thích lăn lộn trong môi trường quân đội, còn mẫu thân vẫn luôn mong muốn có thể giúp đỡ hắn thay vì được hắn che chở bảo vệ. Nghĩ đến có bá chủ thần đình tồn tại, dù hai nàng có thật sự ngã xuống thì tàn hồn vẫn sẽ trở về, cơ hội sống lại vẫn có nên hắn cũng xem như chấp nhận, tôn trọng quyết định của nhị tỷ và mẫu thân Hay vì lo lắng Chàng hãy tin tưởng vào thực lực của bọn họ. Liễu Ngọc Thanh lên tiếng, không riêng mẫu thân và nhị tỉ của chàng, mà hai nữ nhi của, những hồng nhan khác như Thi Mộ Tuyền, Lâm Tích, những trưởng bối của ngươi như Long Chí Tôn, trụ việc mẫu tùy thời đều có thể đối mặt với nguy hiểm, nhưng muốn thành đại sự, đó là điều không thể tránh khỏi, ta hiểu rồi. Lạc Nam thở ra một hơi, cũng chỉ có thể như vậy a Suy cho cùng mỗi người đều có chí hướng và hoài bão Hắn cũng không thể vô lý ép buộc mẫu thân và nhị tỷ đi theo các thê tử của mình. Bản thân hắn chỉ có thể cố gắng nhanh chóng mạnh hơn để nếu như những người thân thiết xảy ra sự cố, hắn sẽ có năng lực giải quyết thay vì bất lực cánh chịu đau thương mất mát. Xuất phát thôi. Lạc Nam mỉm cười thay đổi bầu không khí, ra lệnh cho bá Vũ Điện ngự không mà đi. Biết rằng chúng nữ thời gian qua rèn luyện khổ cực không ngừng nghỉ, hắn quyết định mang các nàng dạo chơi đạo hải một phen. Bên trên bá Vũ Điện... Lạc Nam lấy ra một số thịt yêu thú cao cấp săn giết được từ tứ đạo cổ lâm cho chiêu quân, đại kiều và tiểu kiều chế biến, tổ chức yến tiệc linh đình. Đến, phu quân chúc mừng tất cả kiều thê của ta đều có tiến bộ vượt bật. Lạc Nam nâng lên chén rượu uống cạn. Chúng nữ che miệng cười duyên, từng người cũng không ngần ngại uống sạch luân hồi tử. Nghiện rượu như dạ thanh thu càng là tu một lần cả vò. Hừ, rốt cuộc thì ngày tu vi của hắn vượt qua chúng ta đã đến. Thập Khánh Huyên có chút mất mát nói. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, quả thật có chút ngậm ngùi. Đại đa số những người các nàng ngoại trừ số ít trường hợp đặc biệt như tiểu tiểu ra, lần đầu khi nhận biết Lạc Nam đều có tu vi cao hơn hắn. Nhưng mà giờ đây khi nam nhân của mình đã đột phá thiên đạo cảnh, các nàng vẫn còn đang kẹt ở đại đạo cảnh, bị hắn vượt qua rồi. Nè nè nè, thái độ của các nàng là sao? Chẳng lẽ muốn vi phu cả đời đều không đuổi kịp các nàng? Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Chiến lực của chàng nghịch thiên, hiện tại Tu Vi lại cao, sợ rằng tất cả tỷ muội liên thủ cũng không phải đối thủ của chàng. Hoa Thanh Trúc lắc đầu thở dài. Ta có một ý kiến, hay tất cả chúng ta liên thủ lại chiêu chiến hắn, xem thử có thể vượt cấp chiến đấu hay không? Yên thê chàng đầy hứng thú đề xuất. Hảo hảo hảo, ý kiến hay. Mấy nữ nhân hiếu chiến như Đình Manh Manh, Võ Tam Nương, tự Mỹ Anh, Á Liên Nga, Huyết Yêu Cơ, Thủy Nương Khanh nhất trí tán thành. Vô ích thôi, hắn hiện tại chỉ cần bá đạo quy tắc quét ngang liền có thể trấn áp tất cả. Đồng Hoa khuyên các nàng đừng châu chấu đá xe. Nếu chúng ta cũng tham dự thì sao? Bích tiêu bỗng nhiên nói. Các nàng muốn mua sát phu quân sao? Lạc Nam tối sầm mặt lại, không ngờ mấy lão bà muốn hợp lực lại đánh mình. Ai là thê tử của ngươi? Bích tiêu hừ một tiếng. Đây cũng là cơ hội tốt để phu quân hiểu rõ tiến bộ của các tỷ muội Ngay cả yên nhược tuyết cũng hứng thú, với điều kiện chàng đừng dùng bá đạo quy tắc, quá mức khi dễ chúng ta, dù phu quân không dùng bá đạo quy tắc, các nàng cũng không phải đối thủ. Lạc Nam kiêu khích nói, nhưng muốn kiêu chiến ta cũng phải có điều kiện, đó là làm cho ta vui vẻ mới được hắt hắt tên xấu xa. Mấy lão bà làm sao không hiểu hắn đề cập cái gì? Từng người gò má ẩn đỏ. Vấn đề chiến đấu để rảnh rỗi lại nói. Trương Nhã Trâm Hiếu kỳ nhìn lấy lạc nam, công tử có thể kể cho ta nghe những chuyện ngươi đã trải qua, đúng vậy, bọn thiếp cũng rất muốn biết. Tất cả thê tử đồng loạt đưa mắt nhìn hắn chờ mong. Thời gian qua các nàng khổ luyện trong bí cảnh, yêu thú được bí cảnh sinh ra không ngừng, giết mãi không hết, thật sự không có thời gian nghe ngóng chuyện bên ngoài. Chỉ nghe loáng thoáng vài tin tức động trời như hành vi của hắn ở đạo quốc chứ cũng không rõ ràng tường tận bên trong. Không cần kể. Ta trực tiếp chiếu cho các nàng quan sát là được, lạc nam thoải mái nhúng vai, hắn rất ít khi che giấu nữ nhân của mình. Âm dư nguyệt hồn nhãn sáng lên, từng khung cảnh từ trong con mắt nhanh chống chiếu rọi lên trước mắt mọi người như những thước phim. Các sự kiện quan trọng như truyền thừa dược thần, kết hôn với đông hoa, rèn luyện trong tứ đạo cổ lâm, xông vào vô minh mộ địa, nên tiếp thần tị, đạo quốc truy nã, trở thành đệ tử toàn chức đạo thống, chẳng giết thái tử, củ tử nhất sinh vượt qua thiên đạo kiếp. Chúng nữ xem từ đầu đến cuối mà tin đập thình thịt không ngừng, cảm nhận rõ ra những thời khắc nguy hiểm khó khăn tột độ đến nghẹt thở, dường như ngay cả bản thân các nàng cũng đã trải qua chính khoảnh khắc đó. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao lần trước đột một ký ức về hắn xém chút bị xóa bỏ, thì ra là giới linh xém chút nữa đã ép phu quân của các nàng vào đường cùng. Không ít nàng bày tỏ tức giận, bất mãn trước hành vi của giới linh. Cũng nhân cơ hội này, Lạc Nam lấy ra truyền thừa của Dược Thần và Loạn Ninh Lam. Công pháp Thiên Sinh Đạo Quyết có tác dụng thúc để thực vật sinh trưởng và phát triển vượt bậc giao cho một ái mi, một linh hy, á nhi và á hy thần để bốn người cùng chia sẻ nhau tu luyện. Dược thần bí điển thì lại giao cho các nữ luyện đan sư Bắc cung Hàm Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Diễm Cơ, Đan Mộng Cơ nghiên cứu. Thiên toàn Chức Đạo Kinh có tác dụng với tất cả nhưng hắn lại không lấy ra, đơn giản vì chưa có sự cho phép của Độ Đạo môn. Lạc Hà, từ lúc nhìn thấy kiếm pháp của Loạn Ninh Lam, ta liền biết nàng là nhân tuyển thích hợp nhất. Lạc Nam đem những trữ vật muốn đeo lên tay Lạc Hà. Nhưng mà Lạc Hà nhìn sang các tỷ muội. Nam Thiên Tố, Băng Lam Tịch, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tần Lộng Ngọc, Hoa Như Thủy, Mộc Tử Âm, Tô Minh Châu tất cả đều là kiếm tu. Phu quân đã nói hợp với muội, đừng quan tâm chúng ta. Nam Thiên Tố mỉm cười nói, tuy đều là kiếm tu nhưng kiếm đạo mỗi người khác biệt, chúng ta cũng không phù hợp với truyền thừa của Ninh Lam Tiền Bối như muội. Lạc Hà chưa kịp đồng ý, Lạc Nam đã quyết đoán đeo những trữ vật lên tay của nàng. Âm. Khoảnh khắc đó, kiếm khí cuồng bạo mang theo lực lượng điên cùng như từng con sóng thần bao phủ lấy thân thể Lạc Hà. Lạc Nam cảm động trước tâm ý của hắn và các tỉ muội cũng liền nhắm mắt lại dụng tâm tiếp nhận. Thân thể của nàng lơ lửng bay lên, vàng thân tiến vào một loại ý cảnh vô cùng huyền diệu. Một thanh kiếm hiện ra trong tay Lạc Hà, nàng hai mắt vẫn cứ khép hờ nhưng lại ở giữa không gian tuyệt mỹ múa kiếm. Động tác như mây trôi nước chảy nhẹ nhàng tinh tế vậy mà mang theo kiếm hải dứt cao với sức tàn phá hủy diệt, tầng tầng lớp lớp. Thật mạnh vì các nữ kiếm tu ánh mắt ngưng tụ, không hổ là truyền thừa từ kiếm thị của thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Những trữ vật đeo trên tay Lạc Hà vẫn tỏa ra ánh sáng, liên tục truyền thụ một phần tu vi mà loạn Ninh Lam lưu lại cùng với những tri thức, ngộ tính về kiếm pháp của nữ kiếm thần. Bằng mắt thường có thể thấy được, kiếm vực của Lạc Hà bắt đầu khai mở, tu vi cũng như nước mà tăng lên. Đại đạo hậu kỳ Đại đạo viên mãn thiên đạo cảnh. Phải tìm chỗ độ kiếp cho nàng, Lạc Nam cười nói.